ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi hai bái phòng đồng phủ đồng chính c a o mày sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào phía trước đóng chặt cửa gian phòng sắc mặt âm chầm đến dọa người ngồi ở bên cạnh hắn mấy vị phụ nhân t h ú c t h i ế t ôm nhau khóc sống để hắn thấy phiền muộn vô cùng đủ rồi khóc lóc giải quyết được cái gì để yên cho thầy thuốc chữa trị cho bá nhi tướng công ngươi phải cứu bá nhi nha hắn có mệnh hệ gì ta không sống nổi được lan phu nhân mấu thân của đồng bá vé vào người hắn khóc chết đi sống lại lão đồng trong lòng cũng là từng đợt quản đau chạy nhanh dỗ dành được rồi chớ sợ không phải chỉ là bị sát nhân phong cho c h í c h sao bá nhi dù gì cũng là võ giả sẽ không có vấn đề gì nói là như thế nhưng lão đồng trong lòng cũng t r ộ t dạ hắn đồng ra cả dòng dõi cũng chỉ có một món truyền thừa như thế từ nhỏ đã bảo bối cực kỳ có thể nói nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan đối với nhi tử yêu cầu dù bất cứ thứ gì hắn đều nhất nhất đáp ứng bởi thế mới dẫn đến tiểu tử này tính cách bất học vô thuật tham tài háo sắc thích trêu hoa vẻo nguyệt như bây giờ nhưng lão đồng cũng không vì thế mà không vui nam nhi bản sắc thôi hắn lão tử g ắ n là được. Nhi tử không cần phải giống đời trước khổ sở như vậy. chịu khó cày kéo reo mầm phát triển nhân khẩu đồng ra là được rồi. ấy thế mà hôm nay hắn bảo bối nhi tử vừa rời đi ánh mắt hắn một lát đã bị người cho khiêng về. nhớ lại cảnh tượng vừa nãy đồng chính còn cảm giác chân tay rùng rời. lúc này quản g i a từ ngoài đi vào đến bên cạnh hắn đứng cung h í n h trượng hình xong rồi đồng chính lạnh lùng hỏi. lão ra mỗi người một trăm trưởng đã đánh xong nếu không phải mấy người kia cha mẹ tại trong thành này cũng là có chút địa vị lão đồng hôm nay đã là đem bọn hắn tươi sống đánh chết những kẻ này chuyên đầu têu i rủ dê nhi tử mình họ xấu không nói hôm nay lại còn để hắn rơi vào nguy kịch quả thật đáng chết muôn lần nếu bá nhi có mệnh hệ gì bọn họ toàn ra chờ t r ô n cùng đi lão hoàn g i a không hề nghi ngờ nhà mình lão g i a quyết tâm chỉ cung kính q u i đầu đứng đó đem lời chủ nhân ghi tạc trong lòng chờ đợi luôn là giày vò c h a tấn s à n vặt không biết qua bao lâu cửa phòng mới được mở ra bên trong đi ra một vị đại phu vẻ mặt mỏi mệt đồng chính cùng mấy vị phụ nhân liền vội vàng tiến lên hỏi mạnh đại phu ta nhi tử thế nào mạnh đại phu xấu hổ lắc đầu đại nhân thứ lỗi lão h ủ bất lực đây có thể là biến gì sát nhân phong độc tính hung mãnh mà táo bảo vô cùng tại hạ đối với cái này bó tay toàn tập nghe hắn nói lão đ ồ n g mấy người hai mắt tối sầm lan phu nhân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi đ ồ n g chính tại lão oàn ra giúp đỡ mới miễn c ứ n g đứng được hai mắt không nhìn được huyết lệ tràn ra bi thống gào bá nhi a mạnh đại phu hốt hoảng biết mình c á c h miệng này thói quen dọa người nhà bệnh nhân đem vị này đại nhân hiểu lầm vội vàng c h ấ n an đồng đại nhân chớ vội đồng thiếu g i a vẫn còn sống tuy t à i hạ không giải được loại độc này nhưng đã tìm được biện pháp đem nó hạn chế có thể bảo đảm sinh mệnh trong mười ngày vô ưu đại nhân có thể nhân thời gian này đi tìm cao minh khác tìm được đường sống trong chỗ chết lão đồng vui mừng quá đỗi cũng không thêm để ý trách cứ mạnh đại phu vội vàng hỏi mạnh đại phu không biết quanh đây có vị nào nổi tiếng hạnh lâm cao thủ có thể hay không cho ta giới thiệu đại nhân tại thanh hà huyện này ngươi cũng đừng có vi vọng đối với bản lính của mình lão mạnh còn đủ tự tin tại huyện thành này g ca bệnh hắn đã bó tay thì người nào đến cũng vô dụng ta cho ngài giới thiệu một người tại linh giang quận kỷ linh kỷ thần ý nếu người này đích thân ra tay đồng thiếu gia còn có cơ may tỉnh lại có thể hay không mời được người còn phải nhờ vào đại nhân ngài được đa tạ mạnh đại phu quản gia thay ta tiến mạnh đại phu thấy được hy vọng đồng chính vui mừng bắt đầu tìm nhân mạc liên hệ dù đã quyết ý đi quận thành cầu y nhưng đồng chính còn chưa từ bỏ hy vọng toàn thành mời đại phu đến cho con hắn xem bệnh biết đâu có người có thể giải loại này đ ộ c đáng tiếc thứ độc này ngoại trừ độc tố sát nhân phong còn được tống đại quan nhân t ầ m thêm không ít chất độc vô danh có trên độc châm của khổng tước linh hơn nữa vị trí vết thương lại ở mắt nếu có thể như thế đơn giản chữa trị món ám khí này cũng có thể đem ra cổng trường bán cho các bạn nhỏ chơi đùa được rồi đồng phủ người ra người vào tấp nập t h ấ y thuốc thay hết tốt này đến tốt khác cho đến tối muộn đã thử qua trong thành hết thầy y sư đồng chính cũng nhận mệnh đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vị kia kỷ thần y tại quận thành giang hồ bằng hữu hắn không nhận biết nhưng không phải còn có l i n giang mang tôn này bá chủ bang phái sao gần đây lâm đường chủ có nhiều liên lạc với chính mình nghĩ đến nhờ đối phương ra tay giúp đỡ cũng sẽ không có vấn đề ái tử sốt ruột đồng chính không chờ được nữa trong tối đánh xe ra ngoài thành cầu kiến lâm bình đi trên đường thi thoảng bên tai vang lên tiếng ồn ào làm hắn phá lệ khó chịu bực bội hô quản g i a dò hỏi quản g i a ngoài đường có chuyện gì như thế ồn ào lão quản g i a mặt biến ảo do dự một lát mới cắn răng trả lời hồi lão ra đó là tiếng đốt pháo mẹ nó đám thần kinh hôm nay không lễ không tết nửa đêm cũng không cưới xin đốt pháo làm cái mẹ gì còn toàn thành đốt nữa đây nhí nhí bỗng lão đồng hiểu ra chuyện c h ỉ liền giận tím mặt phản đám điêu dân này còn chủ cho nhi tử ta chết sớm đây người tới lệnh toàn thành giới nghiêm kẻ nào tự tiện đốt pháo bắt về binh t r ả i cho ta tuân lệnh đại nhân sáng hôm sau tống đại quan nhân đang thư thái ngồi trên vế thưởng trà nghe trung hồng kể lại chuyện mới xảy ra trong thành、h、hắc hắc v ị kia đồng thiếu c u ố i cùng được người bảo vệ một mạng nhưng cũng là như mảnh treo chun g ngươi không chứng kiến hôm nay trong thành trên các con phố s á t pháo trải đỏ đường đây huyện binh lùng bắt người đốt mà cũng chả làm nên chuyện gì ha ha ác giả ác báo sao lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt hắn gây nhiều tội vậy trung quy cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng tống khuyết cười nhạt nói hôm qua sau khi xong việc hắn đã để phân hồn quay lại hắc thiết trải tiếp tục giám sát và chăm sóc kim cốt quả rồi nếu không phải bởi lần này việc quá mức gây phẫn nộ trong thời gian này tống lão ra là sẽ không lơ là thiếu cảnh giác kim cốt quả vẫn là ưu tiên số một tất nhiên cơn giận của hắn không đơn giản như thế tiêu tan lần này ra tay chỉ là trước thay lý tín đòi lại chút lời tức thôi còn nữa để thằng nhóc kia đỡ ra đường hại người có thể giết chết tốt nhất không chết nằm đấy cũng không sao kim cốt quả còn hơn một tháng nữa có thể thành thục lúc đó tống ra hắn có bó lớn thời gian chơi chết đồng ra cha con hồng ca không cần để ý đến đám đó áp thiếu đã hắn nằm giường không dậy được trong thành cũng còn tính an toàn chút nữa ngươi đưa nhị nha trở về không lý thầm nhớ thương còn lý tín từ giờ ngươi nhiều hơn dẫn hắn tiểu tử này cần rèn luyện nhiều hơn không vấn đề nhị nha nghe tin chắc mừng lắm nha đầu này mấy nay không thiếu khóc nhớ mẹ đây Trung Hồng chết ó mấy t à này n nắm Tống h chắc h việc y do k u làm. Dù không biết bằng biết chi á c nào nhưng thông m n hắn cũng không hỏi nhiều thuận tiện đem để tài chuyển h hỏi Chí chí, tài đi. đem để lúc này nằm trong lòng tống lão ra manh manh khó chịu quay về phía trung hồng kêu ha ha có phải nó muốn đuổi ta đi rồi hồng ca buồn cười hỏi đúng vậy nó kêu chúng ta ồn ào ảnh hưởng đến nó nghỉ ngơi vậy thôi ta vào thành đi chuẩn bị vật tư manh manh công chúa tạm biệt nhé mắt cũng không thèm mở manh manh chỉ nhẹ hừ báo hiệu đã biết cảm thấy mình địa vị bị uy hiếp nghiêm trọng manh manh những ngày gần đây là quyết tâm bám dính lấy tống khuyết chỉ cần hắn dành ra thời gian là lập tức quấn lấy làm n ú n g làm tống lão ra cũng phiền muộn cực kỳ nhưng sau này nếu không thể phục hồi dung mạo còn phải cần nhờ gia hỏa này đi tán gái đây hắn cũng không thể đem nó đánh đuổi rồi đành mặc kệ nó hơn một tháng nữa là có thể phục d ụ n g kim cốt q u ả thời gian này hắn phải tận dụng đem lưu ly kinh ngoại luyện thiên luyện đến viên mãn lúc đó mới có thể tốt nhất hấp thu dược liệu tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng hẳn là có thể thực hiện được tống khuyết không nghĩ nhiều nữa dọn ra tư thế bắt đầu trong phòng luyện tông có lẽ ông trời cũng không muốn tống ra hắn nhàn nhã vừa ngồi xuống không lâu bên ngoài hạ nhân đã bẩm báo vân hải c ắ c vân sơn muốn gặp lão vân đến tất nhiên phải đón tiếp tống khuyết nhanh chân đi đến khách phòng nhìn thấy vân sơn vân cửa hai người vậy mà đều ở hắn cười lớn chắp tay h a h a vân tổng quản cửa ca hôm nay làm sao rồng lại đến nhà tôm thế này tống thiếu hai người mỉm cười đáp lễ tống thiếu ngươi dọn tân gia ta còn chưa đến chúc mừng hôm nay vừa vặn có việc cũng muốn đến tham quan một hay nơi này cảnh sắc ngược lại không tệ yên t ĩ n h thoáng mát tống thiếu thật biết chọn chỗ ha ha tiểu tử chỉ là mua lại của người khác thôi không biết tổng quản nói đến có việc là chỉ việc gì nghe hắn hỏi vân sơn bưng chén trà nhấp một ngụm mười từ từ nói lần trước không phải nói nghi ngờ có người sai s ử đồng chính thôi ta trở về đã âm thầm điều tra kết quả tống thiếu có biết là ai hẳn là linh giang bang thôi tống khuyết m i ế u môi vân sơn cũng là ngạc nhiên hiếu kỳ tống thiếu ngươi đã biết chuyện này đó là ta đoán nhưng nghe vân tổng quản ý vậy hẳn không sai tống thiếu thật sự tâm tư nhanh nhẹn chính là linh giang bang người chủ mưu đối với này tống khuyết cũng không có mấy bất ngờ tại nơi này có thể sai s ử đồng chính người đã lác đ ắ c không có mấy hơn nữa kết hợp với lâm bình trước đó uy hiếp hắn không khó đoán đây là bọn họ đưa ra cảm b ấy thôi bây giờ được vân sơn xác nhân tống lão ra cười lạnh lùng thù này coi như đã kết vốn có lão nhíp sự bây giờ thêm ra việc này không đem linh giang bang đánh c á c h từ dưới đảo lên hắn tống ra thể không bỏ qua ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi ba diệt ca gửi thư gặp vân sơn còn nghi hoạt mình cùng linh giang bang làm thế nào khúc mắt tống khuyết đơn giản liền đem việc từ chối lâm bình mời chào trần thuật một lần hai người mới ù ra vỡ lẽ lão vân tiện đà i nhắc nhở tống thiếu linh giang bang làm việc bá đạo đã quen không chấp nhận người khác ngỗ nhịt lần này có thể chỉ là thử nghiệm sau này tất nhiên còn tới nữa ngươi cần cẩn thận nhiều hơn trong vòng hai tháng tới thực lực mình tất sẽ có bước bay vọt tống lão g i a cũng không quá sợ hãi cười đa tạ tổng quản nhắc nhở Ta sẽ đề p h ò n g Anh bọn họ cũng sẽ không dám ngoài sáng làm gì quá q u ắ ngươi cẩn thận một chút là được hôm nay chúng ta đến đây còn một việc việc này để a cửu hắn nói cho thích hợp đón nhận tống khuyết ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua vân cửu mở miệng tống thiếu hôm trước ta vừa đi hoàng diệp c h ấ n một chuyến lúc về ngô thiếu có nhờ ta chuyển cho ngươi một lá thư căn dặn phải đưa tận tay cho ngươi nói rồi từ trong ngực áo lấy ra một phong thư mỏng giao cho hắn đa tạ cửa ca chỉ thuận đường mà thôi ơn hủy gì tống thiếu khách khí cùng vân ra hai người vui vẻ hàn huyên một lúc đợi tiến khách nhân rời đi tống lão ra mới đem thư mở ra hiếu kỳ đọc đọc xong lá thư nội dung hắn nghi hoặc càng sâu trong thư nội dung ngắn gọn ngô diệt chỉ dặn hắn nếu có thời gian dành liền trở về trong c h ấ n gặp hắn một mặt vốn tống khuyết không quá muốn rời nhà trong thời gian này nhưng đang ngô diệp gửi thư vậy hẳn phải có việc quan trọng hắn cảm thấy vẫn là đi một chuyến cho ồn thỏa tài cao gan lớn tống đại quan nhân cũng không cần gì chuẩn bị chỉ dặn dò trong nhà người mấy câu liền dẫn theo ô vân lên đường không vướng bận hàng hóa bằng ô vân cước lực đoạn đường gần trăm dặm qua hoàng liên sơn chỉ mất hơn một canh giờ liền đến trên đường cũng có một phẩy hai nhóm thấy hắn một mình định mang ý xấu xui xẻo sơn tặc bị tống ra tiện tay cho diệt đi thẳng đến tuần bộ phòng tống khuyết đối với vệ binh hỏi ngô diệt đại ca có ở đây không người kia đối với lãnh đạo mấy v ị bằng hữu vẫn là dụng tâm ghi nhớ nhìn thấy hắn liền khách khí cười ra giấu tống ra mời vào ngô bộ đầu vẫn đang bên trong đa tạ quen đường quen mẹo tống khuyết tìm đến phòng lão ngô đẩy thẳng cửa đi vào hỏi diệt ca không biết tìm ta có việc gì quan trọng đang ngồi trong phòng suy nghĩ ngô diệt bị người xông cửa mà vào cũng giật nảy mình đợi nhìn thấy người đến mới mừng rỡ ngươi là a khuyết mà mẹ nó khổ khổ ngươi tiểu tử làm sao biến hóa to lớn như vậy ta thiếu chút nữa liền nhận không ra hắc hắc luyện một chút hoành luyện công phu nó lại thành ra thế này chập chập lão ngô vòng quanh hắn một hồi mới hứng thú bừng bừng dò hỏi tiểu tử ngươi đến nhanh như vậy ta còn nghĩ ít nhất cũng phải một hai hôm nữa cơ vào phòng mới nhận ra trên người ngô diệp khí tức không quá thích hợp hơn nữa sắc mặt hắn trắng bệch d ò người tống khuyết lo lắng ta nhận được thư của ngươi liền chạy thẳng đến đây d i ệ p ca ngươi gặp rắc rối gì sao làm sao lại bị thương rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao lão ngô cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát một lượt thấy không có ai mới yên tâm đem cửa đóng kín ra hiệu cho tống khuyết ngồi xuống bàn nhìn hắn bộ dáng hắn thần thần bí bí thế này tống đại quan nhân cũng là hiếu kỳ mạnh cẩn thận xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngồi cạnh tống khuyết rót hai chén trà nóng tự mình cầm lên uống một ngụm lớn ngô d i ệ t lúc này mới nhỏ giọng giải thích là chuyện liên quan đến c h ấ n t r ư ờ n g một nhân vật râu ria thôi tống khuyết cũng chỉ thuận miệng cảm thán không mấy để tâm bây giờ nghe n g ô i d i ệ t nói hắn cũng tò mò lữ thành tài lão già kia hắn có vấn đề gì sao vấn đề lớn có thể liên quan đến hàng chục mạng người vô tội ngô d i ệ t ngưng trọng nói tống lão ra nghe vào cũng là biến sắc d i ệ p ca ngươi có bằng chứng nếu như tìm được chứng cứ phạm tội ta đã báo thẳng lên ta đại bá ngô d i ệ p lắc đầu tiếp tục mở miệng a khuyết lần trước ngươi không phải nói c h ấ n trưởng người này quái quái sao từ đầu ta vốn không mấy để ý nhưng cũng để lại một tâm nhãn nghe lão ngô chầm rãi kể tống khuyết mới cảm nhận được sự việc nghiêm trọng lần trước chỉ là cảm thấy vị này c h ấ n trưởng thần bí tống lão ra mới nói lên như thế mấy câu không ngờ sau đấy ít hôm diệt ca trong một lần đi tuần vô tình thấy một người khá sống lão lữ ăn mặc kỳ quái làm việc thần thần bí bí hắn tò mò bám theo nhưng không được bao lâu thì mất dấu ta vốn cũng chỉ cho là nhận lầm người nhưng khi đó về nhà lòng hiếu kỳ không nhìn được mấy ngày hôm sau ta bắt đầu điều tra hắn người này quả thật thần bí hầu như không ai nhận ra sự hiện diện của hắn vậy ta mấy lần quan sát theo dõi cũng không thể tìm thấy bóng dáng hắn dường như hắn chưa từng đi ra khỏi nhà trước đây mấy hôm vào một buổi đêm ta không nhìn được lẻn vào trong nghe ngóng tại phòng của hắn a khuyết ngươi đoán ta nhìn thấy gì ồ có phát hiện gì sao tống ra lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên cái gì cũng không thấy đậu má diệt ca ngươi đùa ta không đúng diệt ca ý là n g ư ờ i cũng không tìm thấy tán thưởng nhìn qua tống khuyết ngô d i ệ p kích động nói đúng vậy khù khù không có ai trong phòng cả tuy ta sợ đánh rắn đồng cỏ không dám vào tìm tòi nhưng không ngoài s ở liệu bên trong phòng chắc chắn tồn tại mật đạo a khuyết ngươi nói bình thường người cần gì phải dùng mất đạo lén lút như thế có lòng nghi ngờ ta rất nhanh trở lại chỗ cũ mất dấu khoanh vùng và tìm được mục tiêu dù sao cái trấn này cũng bé như thế ngươi biết không điều tra được nội dung cũng khiến ta khinh người lạnh gáy chúng ta c h ấ n trưởng rất có thể liên quan đến mười mấy án mất tích và mưu sát tiếc là không có bằng chứng ta không dám cùng thượng cấp báo án vốn ta cũng định tự mình điều tra thêm nhưng không ngờ gặp biến cố diệt ca ngươi bị phát hiện rồi bị lão già này đánh thương tống khuyết hiếu kỳ hỏi hắt hắt khục khục là bị đánh thương rồi nhưng không phải người làm mà là do d u ộ t a khuyết ngươi tin được không, thật sự là r ư ợ t nhé. Lúc đó ta cũng sợ hết hồn. May mà con r ư ợ t đó đảo hạnh không sâu bị ta một đao chém thương. ta cũng nhân cơ hội chạy thoát về tuần bộ phòng. nếu không thì khó liệu. lại lần nữa thấy r ư ợ t quái bóng s á n g tống lão ra tinh thần rung lên. d i ệ p ca ngươi cũng gặp phải r ư ợ t rồi. hình dáng như thế nào cũng a khuyết ngươi cũng từng gặp r u ộ n lần này đến lượt lão ngô tò mò đâu chỉ một lần ta còn từng tự tay chém hai con r u ộ n đây một con màu sắc sặc sỡ ngũ thải ban lan sơn r u ộ n một con chính là dưới kính hồ r u ộ n nước ấm tượng đến bây giờ còn khắc sâu nha nghe hắn nói ngô diệt cũng không thấy mấy bất ngờ gật đầu sơn giã hẻo lánh xuất hiện r u ộ n quái cũng không hiếm lạ ta nghe đại bá ta nói hồi trẻ hắn đi xung quanh các thôn trấn ven đường đi cũng từng một lần gặp được ruột quái nhưng trong trấn đông đúc thế này còn gặp ruột như ta thì thật sự khó lường rồi Ô, diệt ca ngươi có thể hay không cho ta giải thích rõ ràng tống khuyết hứng thú tăng nhiều đối với yêu ma ruột quái đến bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ ràng đây ta cũng là nghe sách nói qua ruột quái từ âm hồn mà sinh sợ hãi nhất chính là những thứ dương cương thành c h ấ n người tụ tập đông đúc khí huyết phồn thịnh đối với bọn nó chính là trí mạng vì vậy mới có câu cô hồn giá ruột tuổi quái chỉ dám tại những nơi hoang vắng đi lại không thể nào sinh tồn tại những nơi nhân khẩu thịnh vượng đấy nhưng một khi bọn nó dám xuất hiện tại trong thành vậy thực sự sẽ là một thảm kịch cũng may còn ruột này thực lực h ẳ n không phải quá cao nếu không cũng không bị ta khí huyết trên người đả thương trải qua lần đấy ta cũng không dám điều tra sâu hơn vì vậy liền nghĩ gửi thư mời a khuyết ngươi đến trợ giúp hy vọng có thể đem chân tướng phơi bày ra ánh sáng đồng thời diệt này mối họa tống khuyết trầm ngâm diệp ca ngươi đ ị n h như thế nào ta đ ị n h hai chúng ta đêm nay cùng nhau đến lứ phủ điều tra xác thực lần nữa nếu không nhầm hắn tất nhiên cùng con át ruột này có quan hệ lần này chúng ta cần phải tiến vào xem xét đến tận cùng không diệt ca ý ta hỏi là nếu như phát hiện sự thật như thế ngươi muốn làm thế nào ngô diệt khuôn mặt lạnh lùng tất nhiên là đem hắn bắt về quy án chống cử diết không tha hắn dù sao trên danh nghĩa cũng là cấp trên của ngươi ngươi có được quyền chấp pháp không hay là huyên để chúng ta cải trang một phen âm thầm đem lão đầu này đánh chết như thế xong chuyện nếu những gì ta suy đoán là sự thật vậy chết quá tiện nhi hắn ta còn muốn tội ác hắn rơi bày cho mọi người đều biết a khuyết ngươi không cần lo lắng bộ khoái chúng ta trực thuộc lục phiến môn quản hạc hết thảy nghe theo chỉ lệnh trực tiếp của hoàng đế bệ hạ trên giám sát quyền quý dưới chăm lo bách tính không có việc gì là không thể n h ú c tay quan lại địa phương đối với chúng ta chỉ có quyền giám sát không có quyền quản lý ta chỉ cần báo cáo công việc với huyện phủ nha trong quận c h ấ n phủ ti là được có chuyện xảy ra ta đại bá cũng sẽ cho ta đỡ sẽ không vấn đề gì được vậy ta yên tâm tối nay huyên để ta liền vì hoàng diệp c h ấ n người chủ trì công đạo đã diệp ca không chịu ảnh hưởng gì tống đại gia cũng không có gì do dự sảng khoái đáp ứng việc này diệt v u ộ t chính là hắn sở trường trò hay hai người trước tiên đi ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện dùng kim châm truyền đạt năng lượng cho ngô diệt khu trừ âm khí trong người cũng may lão ngô không có ngoại thương chỉ đơn thuần bị hàn khí nhập thể hơn nữa huyết khí suy yếu một chút mà thôi dưới sự giúp đỡ của tống thần y rất nhanh đã có thể tung tăng hoạt động không ngại đợi bóng đêm buông xuống hai người mặc vào y phục giả hành liền bí ẩn lên đường ta muốn làm thiên đao 15 chương 134 ma tung trong màn đêm đen như mực tại hoàng diệt trấn nơi hẻo lánh không có gì giải trí này đại đa số các hộ gia đình khi mặt trời lặn cũng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ ngủ sớm chút nào tiết kiệm thêm được tiền giàu đối với nơi bần cùng này mọi chi tiêu đều cần chi ly đo đếm tống khuyết cùng ngô diệt không tốn quá nhiều công phu có là có thể đột nhập vào trong lứ phủ lão lứ người này không biết muốn tạo ấn tượng thanh liêm hay không muốn nhiều người nghe ngóng bí mật của mình toàn bộ phủ viện đều lộ ra vẻ vắng lặng lính gác người hầu cũng chỉ le que vài mống người như thế hai người tiến vào cũng thuận tiện tiến đến một gian tiểu viện ngô diệp hạ g i ọ n g nói khẽ đây là nơi ở của lữ thành tài nhiều lần ta đứng từ xa quan sát thấy hắn tiến vào trong này rồi cũng chưa thấy đi ra mật đảo hẳn có một đầu ở đây tống khuyết gật đầu lính vượt trải rộng quan sát không phát hiện thấy bên trong có người sau mới ra hiệu cho lão ngô hai người nhẹ nhàng cậy cửa lẻn vào trong phòng bài biện thập phần đơn sơ không biết tình hình người chắc phải khen lớn lão lữ người này thanh liêm ngoài lư đồng đang đốt hương liệu tỏa ra mùi nồng nặc kia ở đây là không một thứ gì đáng giá đấy dặn lão ngô không cần loạn động tống xe lúc hôm bắt đầu ra dáng ra hình cúi đầu quan sát thực chất đưa l í n h vực thâm nhập vào trong lòng đất vách tường điều tra mật đ ả o tồn tại không mất quá nhiều thời gian hắn dừng bước c u ố i người xuống sàn dùng tay nhẹ nhàng ấm xuống tức thì một viên gạch nghiêng lên để lộ ra phía dưới một tay cầm cơ quan cũng may l í n h vực bây giờ phạm vi mở rộng đã có hơn mười mét cảm nhận phía dưới không có cơ quan m ấ y dập hay người mai phục sau tống khuyết nhẹ nhàng đem tay nắm xoay ngang chốt khóa được mở. Tống đại quan nhân ra hiệu cho ngô diệt cẩn thận rồi đem cửa nhấc lên. bản thân mình cũng đứng nép sang một bên. cửa thông đạo bị trống lên cao lộ ra phía dưới một mật đ ả o sâu hun hút. ánh lửa le lói lúc sáng lúc tối khiến cho không khí thêm mấy phần ruộng gì. cầm đao nhảy xuống đề phòng thấy không có gì khác thường hắn liền ra hiệu cho lão ngô bám theo. theo thông đạo âm u đi về phía trước mấy chục mét. phía trước hai người xuất hiện một cánh cửa đóng chặt. hai người d ù n g tâm ác tai vào nghe xem bên trong có gì động tính. tống lão ra thính lực hơn xa thường nhân. dù cửa đóng rất kín nhưng hắn vẫn là nghe thấy bên trong tiếng động. ngưng thần cảm nhận. phía sau cửa tiếng người rất nhanh nhất thanh nhị sở truyền vào tai hắn. bên trong giọng đúng là của lữ thành tài. chỉ nghe được hắn đang l à m nhảm không ngừng. lẫn lộn trong đó còn có tiếng rên tiếng la khóc thều thào vì khoảng cách khá xa vượt ngoài phạm vi l í n h vực hắn cũng không biết có chuyện gì nhưng kết hợp với không khí ruột bi chỗ này chín thành sẽ không là chuyện tốt được rồi đã quyết tra c á c h tột cùng tống khuyết không do dự nữa ra h i ể u lao ngô chú ý liền nhấc chân đạp mạnh lên cửa đáng thương cánh cửa gỗ giống như bị xe tải hút vào lập tức chia năm xẻ mày bên trong cảnh tượng hết thảy rõ ràng chiếu vào hai người trong mắt, tống lão gia trong lòng lập tức nổi lên ngập trời sát ý. thật sự cùng nhân gian địa ngục không khác. dưới nhà trấn trưởng tầng ngầm, một không gian r ộ n g tầm một sân bóng nhỏ như vậy dưới lòng được trống bằng mấy cây cột gỗ q u â y xung quanh một cái ao. trong ao chứa đầy chất lòng màu đỏ. mùi máu tanh tưởi cuồn c u ồ n phiêu đáng khiến người giác quan linh mẫn như tống lão gia thiếu chút ngất đi. vội vàng lấy vải bịt mặt đồng thời dùng te xe rác năng lượng tê liệt khứu rác cảnh tượng bên trong gian phòng khiến hắn cùng ngô diệt cả hai đều chịu ám ảnh không quên trên vách tường nơi xa x ế p một loạt giá đỡ để các loại ly ghi cổ quái không nói trên các cây cột vậy mà tất cả đều có người bị đóng đinh ngược lên trên máu không ngừng từ trên người họ vết thương xuống chảy xuống trong bể so với việc cắt tiết r a xúc r a cầm còn tàn nhẫn hơn tống khuyết mắt sắc nhìn rõ ràng có mấy người trên người vệt máu khô cạn mặt trắng bệ không còn sinh cơ hiển nhiên đã chết đi đ t lâu còn vài người có lẽ mới bị bắt trong miệng vẫn còn có thể rên gì phát ra tiếng khóc nức nở cạnh đó không xa lứ thành tài đang đứng trước một cái đỉnh cổ quái trước mặt hắn còn treo lấy mấy bộ thi thể nhỏ bé trần trụi trên người đều giống nhau một điểm là trái tim bị móc xuống máu còn đang tí tách nhỏ. hiển nhiên là vừa thảm tao độc thủ. xúc sinh tống khuyết bạo nổ quát lên như sấm. là các ngươi bị người bất thình lình xông vào lữ thành tài cũng là sợ hãi cả kinh nhìn rõ mặt hai người liền thốt lên. ngươi phải chết chưa từng có như hôm nay thống hận một ai như vậy tống ra không muốn hắn tồn tại trên đời này thêm một giây một phút. giận dữ cầm đao liền xông lên. lão lữ lúc này mới hoàn hồn muốn xoay người bỏ chạy nhưng tống khuyết tốc độ làm sao mà nhanh chóng tuy do luyện thiên truy thể có điều giảm xuống cũng không phải hắn lão già lõm cõm này có thể sánh được cả người bị sát cơ lấm liệt tập trung khiến lữ thành tài hồn phi phách tán biết mình chạy không được hắn liền lăn một vòng nút sau chiếc đỉnh canh gào không quản trước mắt là cái gì tống khuyết hiện tại chỉ muốn đem chém nát phát tiết cơn giận. ra tay chính là không lưu tình toàn lực một kích. quái đỉnh không biết làm bằng chất liệu gì lại có thể chặn lại này một đao. tuy vậy trên thân nó cũng bị bổ ra một rãnh nhỏ. tống khuyết còn mơ hồ nghe thấy như có như không tiếng thảm gào. nhưng nó cũng không vì lão lữ tranh thủ thêm được một chút thời gian nào. chiếc đỉnh bị đập bay như đạn pháo đập thẳng vào phía sau lữ thành tài. cả người cả đ ỉ n h cứ thế bay ngược về phía sau mấy mét lữ c h ấ n trưởng trên ngực cũng bị đ ạ p lõm vào một đoạn xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cây dầm leng canh khổ khổ lữ thành tài kinh hãi cố nén đau đớn muốn đứng dậy chạy trốn nhưng làm sao hắn tuổi tác đặt ở nơi đó than thể suy giảm đến lời hại bị như thế vết thương là không chống đỡ được chỉ có thể sợ hãi ngồi lết dần về phía sau a khuyết trước chớ xếp nhìn tống khuyết khí thế kia như muốn băm người ngô diệt vội vàng quát ngừng tống lão gia cũng biết còn nhiều vấn đề cần thằng này khai báo nên trên tay động tác cũng đã ngừng lại chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn diệt ca cẩn thận trông coi lão cẩu này ta đi xem xem còn có ai sống sót bỏ lại một câu tống đại quan nhân cố nhìn không k h ỏ i đi xung quanh đem bị đóng đinh lên cột mấy người hết thầy hạ xuống hết thảy mười một người bảy người lớn bốn trẻ em nhỏ hai trai hai gái bị móc lấy quả tim đã sớm chết bảy lớn cũng đã chết mất ba chỉ còn hai người còn có thần trí hai người còn dấu hiệu sự sống mỏng manh nhưng với tình hình y tế hiện nay tống thần y cũng bó tay không lâu sau đó hẳn phải chết trong cơ thể máu đã chảy gần hết te xe rác súng mánh hơn nữa cũng phải quỳ lòng trầm trọng đem mấy người gom lại một chỗ chuyện cho hai người sống sót một ít năng lượng bảo toàn sinh mệnh sau hắn mới bắt đầu xung quanh dò xét gian phòng hầm ngầm được xây dựng khá chắc chắn mấy cây cột trống không nói xung quanh còn được dựng lên tường đá công trình này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được xung quanh tường đặt đầy kẻ gỗ và các loại giá đỡ trên đó đồ vật cũng đủ loại quái dị có k hay dược liệu kim ngân tài bảo có các loại dụng cụ kỳ quái còn có không thiếu các loại hình cụ mấy thứ này phía trên còn dính không thiếu vết máu khô dày đặc không biết đã tra tấn bao nhiêu người đây ha ha ha đừng mong từ lão phu hỏi ra được thứ gì hai các ngươi cũng đừng mong thoát huyết ma giáo người sẽ cho ta báo thù rồi các ngươi lẫn các ngươi người nhà hết thảy đều sẽ giống lũ nhân chư này bị người treo lên cắt tiết chết dần chết mòn. Ha ha khục khục còn đang khắp nơi quan sát tống lão ra nghe thấy lữ thành tài cười phá lên be dọa. Sắc mặt liền càng thêm âm trầm x o a y người đi qua. Lần nữa nghe tên ma giáo xem ra hôm nay dính vào rắc rối là không nhỏ rồi. thế nào diệt ca, hắn không khai a khuyết, có vẻ hôm nay chúng ta gặp phiền toái. ngô diệt vẻ mặt khó coi nói. làm sao huyết ma giáo rất đáng gờm nếu vậy chúng ta xử lý gọn gàng một chút cho một mồi lửa đảm bảo không để lại dấu vết chưa kịp ngô diệp trả lời nằm dưới đất lữ thành tài cười lớn phá <cười> hạ xem ra ngô bộ đầu cũng là người biết việc lữ lão đầu nhìn tống khuyết mỉa mai không cần s i tâm vọng tưởng chúng ta huyết ma giáo không phải là mấy con chuột nhỏ như các ngươi có thể tưởng tượng các ngươi đừng mong chạy thoát chúng ta sẽ có biện pháp tìm ra các ngươi đến lúc đó các ngươi sẽ được thưởng thức thân nhân mình trước mặt bị thiên đao vạn quả tư vị đó ha ha ha bành còn kiêu ngạo như vậy tống lão gia rất thưởng thức thằng này dũng khí không gheo h i ệ t cho hắn một cái bạt tay dù đã tận lực áp chí cơn giận nhưng hắn thân thể lực đạo lớn c ỡ nào lứ thành tài bị vả cho bay lăn lúc xa xa mặt phồng lên như bánh bao răng cũng rơi mất gần nửa nơ hơ u vinh quy quy to y nơ hơ u vinh quy quy to y an đàn nơ hơ u vinh quy quy to yp không ở ếch phát âm không còn gió lão lứ đau đớn ôm mặt khó tin hỏi đáp lại hắn chỉ là tống đại quan nhân nụ cười khinh miệt nhổ hết răng lẫn máu đọn g trong mồm nhìn tống lão ra còn đang không có hảo ý nhìn mình bộ xương già lứ thành tài sợ run vội khuyên việc đã đến bước này hai v ị sao không dứt khoát nhập ta huyết ma giáo có ta giáo sau lưng ủng hộ lấy hai vị tuổi trẻ sau này đột phá nhất lưu cũng không hề khó hơn nữa huyết ma giáo thế lực cực kỳ khổng lồ bất cứ tài nguyên gì cần cũng có hai vị chặng đường phía sau được người trải lối có thể một bước lên trời hừ ta còn tưởng gặp được xương cứng hóa ra muốn vừa đấm vừa xoa đỉnh đe dọa rụ rỗ tống ra lão c ậ u ngươi tính nhầm tống ra có thể bị sắc rộ nhưng tuyệt không phải loại người có thể bị tiền tài hay đe dọa khuất phục tống khuyết âm chắc cười g ầ n tại hạ không dám với cao lữ c h ấ n trưởng ngài vẫn thành thật đem những gì mình biết khai ra đi cho ta đỡ phải ra tay không khi đó ngươi lại trách ta không biết kính già trước nay chỉ tra tấn người bây giờ tưởng tượng những thứ đó sắp diễn ra với mình lão lữ sắc mặt liền trắng run r i ọ n g ngươi không sợ trả thù không sợ liên l ụ y người nhà hay ta đến bây giờ còn không nhớ rõ mặt mũi thân nhân phiền lữ trấn trưởng ngài phí tâm rồi nhìn thiếu niên trước mặt còn bình thản nói đùa lão lữ nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng cố gắng tranh thủ ngươi không sợ không có nghĩa ngô bộ đầu không sợ chỉ mấy tiện mệnh thôi không liên quan đến hai vị hai vị cần gì nếu lấy không buông hôm nay việc làm bí ẩn một chút ai biết là ai d i ệ p ca ngươi cũng không cần dây dưa vào bung nước đục này nói gì vậy ta há là loại ham sống sợ chết đó sao a khuyết ngươi không cần coi thường ta một bên trong lòng còn có chút bất an ngô d i ệ p lúc này lớn tiếng nói hắn cũng chỉ sợ thật sự liên lụy người nhà đối với bản thân mình cũng không có gì cần lo lắng cùng lắm là chết thôi việc hôm nay không cho người dân một cái công đảo hắn sống còn khó chịu hơn khặt khặt Ma giáo có rất nhiều bí pháp truy tung. làm chính là làm các ngươi đừng hòng xóa sạch dấu vết. lữ thành tài khinh thường cười. không muốn cùng thằng này nói nhảm đã hắn không hợp tác tống khuyết liền tìm cách của mình để moi ra tin tức. mặt vô biểu tình đem lão lữ như con gà s á c h lên buộc chặt vào trên giá. nhìn lão đầu này kịch liệt phản kháng g i ã y rùa. tống ra cười càng thêm rực rỡ. trấn trường, ngài phối hợp một chút. Ta sẽ rất sẽ ô n nhột. n g ư ơ i n g ư ơ i định làm gì diệt ca không cần để ta cản lại lão ngô mang theo mấy thứ hình cụ đến hỗ trợ tống lão ra bày tỏ cần văn minh chấp pháp thò tay từ trong ngực lấy ra bộ kim châm cứu vẫn luôn cất chứa tại không gian tống khuyết hăng hái đánh giá từ đầu đến chân lão lữ làm hắn lông tơ d ự n g đứng lên cả người nôn nóng bất an làm bác sĩ hắn hiểu rõ nhất trên cơ thể con người chỗ nào yếu ớt nhất Chỗ nếu à o tập trung nhiều dây thần nhiều kinh. n dây bị thương khiến người ta cảm nhận đau đớn đến chết đi sống lại có te xe rác hắn còn có thể vô hạn khuyết đại thần kinh cảm giác đảm bảo lão lữ sung sướng tới dục tiên dục tử còn về tinh thần nhân đạo vu ca x e trước mặt thằng này đã sớm không phải là người nhìn tống khuyết nổ cười ác ma lữ thành tài nội tâm run rẩy càng l ợ i hại dãy dua quát lớn đừng đừng đừng tới đây hắt hắt kêu to lên chuyên nghiệp một chút á á không một lát sau nhìn nước mắt nước mũi tùm l u ô n cướp đ á y không còn khống chế cả người mềm vặt như chó chết l ứ a c h ấ n trường tống đại quan nhân mới ghét bỏ nhờ d i ệ p ca cho hắn rồi qua mấy thùng nước thảo nào lão c ậ u này như thế thích tra tấn người khác cũng không phải không có đạo lý dù sao tống lão ra cũng thấy sảng khoái hơn rất nhiều ẩm ẩm còn có chút chờ mong hy vọng lão đầu này miệng cứng hơn một chút ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi lăm lữ thành tài nhìn á c ma biến thái này ruột cầu bất mãn tư thế kia như còn muốn đến thêm một phát lữ thành tài lập tức nhận túng thần thiếp không chịu được cầu khoan hồng còn có thể làm sao tống khuyết lúc này mới đành tiếc nối u nhẫn nhìn tính tình nghe hắn đầu đuôi khai báo lữ thành tài trước kia tại trong linh giang quận làm một văn chức không thu hút sống đến gần sáu mươi hắn đã nghĩ cuộc đời mình rồi cuối cùng cũng vậy ngày ngày tỏa tinh bế khí chờ đợi khí huyết dần dần trôi qua cho đến khi chết nhưng có một lần chỉnh sửa lại hồ sơ án kiện cũ tại c h ấ n phủ ti một ít thông tin ghi trong đó khiến hắn rung động rất sâu huyết ma giáo những người này vậy mà có cách đem trên thân người khác khí huyết thu về cho mình dùng từ đó lớn mạnh khí huyết đột phá tu vi kéo dài sự sống từ ngày đó lão lữ như nhập ma vậy không ngừng trong đầu suy nghĩ về thứ này tuổi già không có hậu đại lữ thành tài đối với mọi thứ đều không quan tâm d u y đột cách mạng mình lại đặc biệt trân trọng từ ban đầu hắn cũng chỉ là tò mò cách kéo dài sự sống mà thôi vì vậy liền xung quanh tìm hiểu nghe ngóng tin tức việc này không giấu được hữu tâm nhân rất nhanh hắn được một vị huyết ma giáo nhân tìm tới cửa có lẽ cũng là ông trời tác hợp lữ thành tài không những không bị diệt khẩu mà như nguyện được gia nhập ma phái này từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong trở thành một trấn trưởng thực lực đột phá tam giai sinh mệnh được kéo dài trả giá của hắn chỉ là nhỏ bé không đáng kể thay người ta đi tìm máu tươi nuôi dưỡng luyện thần đỉnh thuận tiện luyện chế một chút huyết đan chiếc đỉnh quái gì mà tống lão ra chém nước chính là luyện thần đỉnh nó cần máu người hàng ngày tẩm dưỡng người trước khi chết oán khí càng cao hiệu quả càng tốt vì thế lữ thành tài mới phải treo nạn nhân lên tra tấn từ từ như vậy từ khi về nơi này để tiện bề cho mình thực hiện tội ác ngoài việc mua lại phía sau trấn trưởng phủ viện một gian viện tử âm thầm thuê người xây dựng mật đạo lão lữ còn không thiếu tiếp tay cổ vũ cho hoàng liên sơn đám sơn tặc lộng hành quyết tâm đem nơi này ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài đám kia thợ xây h ẳ n sẽ là những nạn nhân đầu tiên của lữ thành tài sau đó mấy năm số nhân mạng chết trên tay hắn có lẽ phải đến con số trăm mà tính khiến người ghê rợn những ngày gần đây hắn còn nhận nhiệm vụ luyện chế âm dương cửa chuyển phản thiên đan cần chín cặp đồng nam đồng nữ trái tim tươi mới làm nguyên liệu vì vậy khi nãy t ố n g khuyết hai người mới thấy cảnh tượng nhẫn tâm như vậy lão cẩu này đã gom được năm đôi còn phải tiếp tục gây án không biết còn gây họ bao cặp gia đình may mắn đến hôm nay việc này là có thể dừng lại huyết ma giáo ngoài ngươi ra còn có những ai tất cả cho ta nói rõ ràng ta ta không biết à tống ngô hai người trở tròn mắt tống khuyết tức dần quát còn dám giấu giếm xem ra tiểu ra ta dạy dỗ còn chưa đủ không không thực sự là lão hủ không biết chỉ biết ma nhân gọi huyết y tôn giả mỗi lần đều là hắn tìm tới ta giao nhiệm vụ nhìn lão đầu này một bộ vãi cả linh hồn dáng vẻ xem ra không giả hai người cao mày khó làm bao nhiêu năm như vậy mà ngươi không biết một chút thông tin gì của hắn thật sự tống thiếu hiệp đối phương võ công cao cường m ặ t áo t r o à n g kín mít mỗi lần đều là trong đêm đến tìm ta ta cũng không có cách nào điều tra a xem ra lữ lão cẩu này lúc trước cũng là mạnh miệng dọa mình hắn ngay cả mình cấp trên là ai cũng không biết đây còn nói gì đến việc hứa hẹn hão huyền đón lấy ánh mắt bất thiện của hai người lão lứ vội vàng hô đừng giết ta những gì biết ta đều đã nói lão hủ cũng là bị dùng tính mệnh ép buộc ta cũng không có tâm hại người tống ra mới không nghe hắn chuyện ma d u ộ t cười lạnh lùng ngươi không muốn làm ai có thể ép được ngươi trời đất bao la nếu ngươi một lòng muốn trốn huyết ma giáo người bản lính bằng trời cũng không thể bắt ngươi về hại người được đi tống thiếu hiệp thật sự ta bị ép buộc n h a lứ thành tài hốt hoảng ma nhân bắt ta ăn độc đan định kỳ không phục d ụ n g giải d ư ợ c sẽ bị săn vặt tra tấn mà chết hơn nữa ma giáo thủ đoạn rượu gì khó lường thật sự là không chạy trốn được a nhìn bên cạnh ngô diệt còn có điều muốn hỏi tống khuyết nhường vị trí cho hắn chính mình tiếp tục nhìn ngó xung quanh cuối cùng ánh mắt tập trung về luyện thần đỉnh nãy ra hắn tìm xung quanh còn chưa thấy con á c v ư ợ t đã làm thương ngô diệt đâu bây giờ nghe lão cẩu này giải thích hơn nữa lúc nãy cùng huyền thiết đao va chạm nó còn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết tuy rất nhỏ nhưng tống ra nắm chắc mình không có lầm đồ vật này có quái t u y ệ t quái kia chắc hẳn trốn ở trong này đưa tay cầm lên nghiên cứu nơi tay tiếp xúc với đ ỉ n h cảm giác thấy lạnh tê tái dường như không phải cầm vào khối kim loại mà đang cầm một tảng băng vậy hơn nữa tống khuyết còn cảm nhận được một cỗ khí tức tàn á p bạo ngược rất quen thuộc nhé tống lão ra mỉm cười theo tiếng lách tách vang lên từ lòng bàn tay hắn bỗng lóe sáng một dòng điện màu cam sau đó nhanh chóng chạy thẳng vào trong đỉnh ki y ít i ế n g kêu t he thé chói tai lập tức vang lên nghe giống như người điên cuồng cào vào mặt kính khiến người ghê sợ quả nhiên là n ú t ở đây vậy mà còn biết lẩn trốn xem ra trí t u ổ i không thấp nha. đối với hàng này tống bán tiên hắn chính là có kinh nghiệm. trên tay dòng điện tăng mạnh, tỏa ra giống như một tấm lưới đen trọn vẹn luyện thần đỉnh bao vây. kèm theo những tiếng nổ lách tách xuất hiện là tiếng t h é p chói tai càng lúc càng rồn rập táo bạo. dừng tay lữ thành tài quá sợ hãi muốn tiến lên ngăn cản. nhưng một bên ngô diệt mặc dù kinh ngạc vẫn luôn âm thầm chú ý hắn. lập tức đem lão đầu này đánh úp sấp xuống tống khuyết ngươi điên rồi dừng tay ăn đau nhưng lão lứ dường như không quan tâm nổi điên hướng tống khuyết hò hét tống ra làm sao điều hắn việc mình mình cứ làm theo dòng điện không ngừng tăng cao bên trong r u a quái giấy rùa càng lợi hại dường như muốn phá đỉnh mà ra đập lên những tiếng bong bong vang r ồ i nhưng hết thảy đều là phí công lôi điện lưới càng lúc càng thu hẹp á c d u ộ t cũng không còn chỗ trốn rất nhanh nó chỉ kịp gào thét không cam lòng rồi bị te xe rác nuốt trọn không không lữ thành tài cả người như bị rút đi linh hồn v ậ y sủi lơ xuống dưới tống khuyết cũng không để ý hắn tập trung quan sát te xe rác biến hóa trong đầu đáng tiếc con này á c d u ộ t cung cấp năng lượng không thể nói không lớn không kém gì một gốc sâm ngọc linh lần trước hắn phục dụng nhưng dù là như thế cũng không đủ để te xét s á t tiến dai chỉ là làm cho nhan sắc của nó trở nên đậm hơn một chút không sao ít ra cũng thu được lượng lớn năng lượng tống ra đã đủ hài lòng tống khuyết ngươi điên rồi thứ đó ngươi cũng dám phá hủy chết chắc rồi các ngươi chết chắc rồi ai cũng không cứu được các ngươi ha ha ha đờ đẫn hồi lâu, lữ thành tài dường như phát điên cười nói. ta chờ các ngươi. huyết y tôn giả sẽ tìm đến các ngươi. ha ha ha lão đầu này ngứa ra. tống lão ra giận dữ định tìm hắn tính sổ. nhưng lúc nhìn sang đã thấy hắn thất khiếu tràn máu cả người như bông gòn mềm hoạt ngã xuống. tống khuyết biến sắc vội tiến lên kiểm tra. đáng tiếc lúc này chỉ thấy thể nổi hắn tâm mạch vỡ tan. não cũng s u ấ t huyết ngập tràn thần tiên khó cứu chết rồi thấy d i ệ p ca ánh mắt dò hỏi tống khuyết lắc đầu khi nãy chiếc đỉnh kia là chuyện gì xảy ra bên trong đó nhốt một r u ộ n hồn hẳn chính là con đã tấn công d i ệ p ca ngươi ta vừa rồi đã đem nó cho diệt nuôi nhốt r u ộ n hồn mẹ nó đám ma nhân này thủ đoạn thật sự r u ộ n bí khó lường ngô d i ệ p không nhịn được mắng cào nhào mấy câu lão ngô liền ngồi xuống kiểm tra thi thể lữ thành tài hồi lâu mới ngạc nhiên không có dấu hiệu chúng đ ộ c hình như là dùng bí pháp tự tổn tâm mạch không ngờ lão cẩu này cũng có chút tâm huyết nhé lão đầu này khi nãy một loạt biểu hiện không có chút nào cho thấy mình là một kẻ liều mạng tống khuyết cũng không tin thằng chó này dám tự v ấ n chỉ khinh thường nói có thể huyết y tôn giả đối với hắn quá đáng sợ còn hơn xa cái chết hoặc cũng không loại trừ trong luyện thần đỉnh ruột hồn này cùng hắn có mối liên hệ nào đấy mà khi nó bị phá hủy hắn cũng không sống được xem ra chúng ta quá chủ quan rồi tuy phần sau là do tống đại quan nhân trước kia đọc nhiều tiểu thuyết t ừ não bổ ra nhưng cũng không phải không có đạo lý ngô diệp nghe vào cũng cảm thấy khá đáng tin diệp ca chuyện hôm nay xử lý thế nào xoắn suýt hồi lâu lão ngô mới t ắ n răng để ta trình báo lên trên tin rằng việc này rất nhanh sẽ ghinh động lục phiến môn tổng bộ ta cũng không tin bọn chúng ma giáo còn dám ra đường nhảy nhót hơn nữa lữ thành tài này nói chuyện có điều giữ lại chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tống khuyết cũng không phải người sợ chuyện đã á ngô diệt muốn làm làm huyên để hắn tất nhiên hết mình ủng hộ vậy diệp ca ngươi trước đi triệu tập nhân thủ kiểm vây chỗ này chúng ta cũng cần điều tra kẻ nào cho lão già này tiếp tay một mình hắn là không thể nào âm thầm làm được nhiều việc như vậy đấy ngươi nói đúng lão ca ta cũng là nghĩ như thế a khuyết ngươi trước bảo vệ chỗ này ta đi gọi người không vấn đề diệt ca ngươi yên tâm đợi ngô diệt rời đi tống khuyết mới ung dung đi vòng quanh đem những thứ có giá trị hết thảy thu thập vào không gian hắn cũng không sợ lão ngô nghi ngờ dù sao nãy giờ ngô diệt còn chưa xem qua hơn nữa miệng diệt ca hắn còn tin được dược liệu một đống lớn lữ thành tài cho người luyện đan tự thân chuẩn bị dược liệu tất nhiên phong phú không thiếu lâu năm bổ vật tống lão ra không khách khí nhận vàng bạc linh tinh không kém hai vạn lượng lão lữ không mấy hứng thú với hưởng thụ trong nhà lại neo người không ai tiêu tiền bao nhiêu năm tích góp hắn không thèm để ý vứt vào một đống c h ố n g góc cuối cùng tiện nghi tống khuyết trên giá còn mấy quyển thư tịch về hành y luyện dược nhìn thoáng qua có chút giá trị tống đại quan nhân cũng mang về nghiên cứu đem những thứ có tác dụng cất hết về sau tống khuyết mới chuyên tâm để ý cuốn sách mỏng trên tay âm dương cửa chuyển phản thiên đan phương pháp luyện chế lật qua mấy trang quả nhiên dùng tâm t ạ n g hải nhi làm thuốc dẫn luyện đan có thể tăng cường công lực kéo dài thọ nguyên âm tống khuyết rét bỏ đem đan phương bóp nát đừng nói thứ này công hiểu với hắn gân gà dù cho nó có g i ú p người đột phá tiên thiên tôn g sư hắn cũng đồng d ạ n g không chút do dự phá hủy có những điều có thể bỏ qua nhưng có những danh giới không được phép chạm vào vô tội bách tính cùng vô c h i đứa nhỏ tất cả đều là trong lòng hắn lôi k h u ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi sáu người hữu duyên chờ đợi không lâu ngô diệt liền dẫn theo lục tích cùng một đám binh lính b ộ khoái tiến đến nhìn trong phòng nhân gian địa ngục cảnh tượng không thiếu người không chịu nổi cúi đầu liền phun lão lục tuy không đến nỗi quá mất thể diện nhưng cũng không khá hơn là mấy sắc mặt trắng cắt không còn giọt máu hai chân không khống chết được run dày không ngừng dù được ngô diệt trước đó cho chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế quá tàn nhẫn. lục tích khi nào trải qua cảnh tượng này. nghĩ đến nhiều lần cùng lữ thành tài lâu nay ở chung hắn lại không kìm lòng được cả người run rẩy. cũng may lục gia ta chỉ ham hưởng lạc, không cản trở ai nghiệp lớn. nếu không lão lữ cho hắn một gậy treo chân lên trên giá đỡ kia. cảnh tượng đó. không dám nghĩ, không dám nghĩ. vẫn là ăn tiền chơi gái tốt sau này tiếp tục hưởng thụ đừng lo chuyện bao đồng cho thỏa đáng lục tích âm thầm thề hơn trăm cân thịt béo của hắn là không đủ để giày vò nha lục đại nhân không vấn đề gì chứ thấy lão lục cả người hoảng hốt tống khuyết không nhịn được hỏi thăm lấy tay xoa xoa chán muốn giấu đi vẻ bối rối rất muốn nói không vấn đề gì nhưng mở miệng mãi không nói được lục tích đành cười khổ tống tiểu hương để chơi cười ta không quá thích ứng vỗ vỗ lão lục bả vai tống lão ra thở dài ai mà ngờ được lão đầu này gan lớn tài trời thế này hôm nay chúng ta nhất định phải t ra ra hắn hết thảy đồng đảng còn cho dân chúng một công đạo tống thiếu ngươi yên tâm ta sẽ đích thân viết tấu trương h ạ t tội g h ẻ này tuyệt không vì hắn là quan lại mà có điều che giấu vậy phiền lục đại nhân tống khuyết cũng đã trước cùng ngô diệt câu thông không đem ma giáo chuyện tuyên dương ra ngoài gây nên hoảng loạn không cần thiết lục tích cũng chỉ tưởng là lữ thành tài người này biến thái ham mê thôi lòng căm hận sục sôi vì dân trừ hại đây vốn là trách nhiệm của chúng ta tống tiểu hương để không trách ta vô năng là tốt rồi tống khuyết chỉ cười nếu lão dâm côn này biết việc này dính dáng đến ma giáo với tính cách của hắn mười thành chắc chắn sẽ đem việc này đẩy đâu ra nói miệng đường hoàng như bây giờ nơi đây không còn chuyện của tống ra hắn cũng đã chịu đủ chỗ này mùi v ị khó ngửi có ngô d i ệ p dẫn theo quan binh đến hắn liền mặc kệ theo một đầu thông đạo khác đi lên căn nhà phía sau trưởng trấn phủ viện kiểm tra xung quanh thấy cũng không có gì đáng giá dù sao nơi này chỉ là để lão lữ che mắt thế gian bố trí đủ điệu thấp giản gì là được. huyên hoang quá không phải là để chiêu cặp sao. Nửa đêm cũng không có nơi nào để đi tống khuyết chán chết ngồi một chỗ chờ đợi mấy vị kia xong việc. không biết qua bao lâu ngô diệp lục tích hai người mới từ dưới mật đạo mò lên tìm hắn. diệp ca xong rồi lão ngô sắc vẫn còn rất khó nhìn lắc đầu. mới chỉ thu dọn kiểm kê xong. còn nhiều thứ chưa kịp điều tra. có lẽ phải chờ thêm một chút nữa nói rồi quay sang lục tích mở miệng lục đại nhân việc bây giờ cần thiết phải lập tức cho trong huyện báo cáo chúng ta ngay bây giờ viết thư rồi cử người trong đêm chạy đi ngài thấy thế nào được được ngô lão để nói chính điều ta đang nghĩ để ta về phủ điều động hai đội binh mã chuẩn bị ngay trong đêm lên đường lão lục không nói hai lời s u n g phong đi nhận việc đứng tại nơi này hắn cả người không thấy tự nhiên đã sớm muốn k é giờ có lý do chính đáng liền mừng rỡ quá đỗi bỏ lại một câu rồi chạy không thấy bóng s á n g tốc độ kia để tống khuyết cũng phải than thở hy vọng thư tín có thể đến nơi kịp thời ngô diệt than thở hắn nói cũng không phải buồn lo vô cớ đi qua hoàng liên sơn chưa bao giờ là một việc đơn giản trấn binh lại chỉ là một đám ô hợp không nhờ vả được gì cũng may bây giờ ban đêm chỉ cần đối mặt với g i ã thú thôi hai mươi người đội ngũ hẳn dư sức lần này may mà có a khuyết ngươi nếu không lão tạp này không biết còn hại chết bao nhiêu người h ắ c ta chỉ thuận miệng nghi ngờ vậy thôi công lao đều nhờ diệt ca ngươi vất vả điều tra ngươi lần này chiến tích hẳn không cần lo lắng rồi tống khuyết lắc đầu cười ngô diệt hiếm thấy nở nô cười cũng không nhắc đến vấn đề này nữa hiếu kỳ lại nói a khuyết ngươi làm sao lại cảm thấy người này có quái vốn ta chỉ là thấy hắn thần bí thôi nhưng lần trước gặp mặt ta ngửi thấy trên người hắn nồng n ặ n g mùi hôi thối nên mới cảm thấy quái gì thuận miệng nhắc nhở ngươi có sao hẳn là thường xuyên trốn dưới này bị á m mùi trên người hắn s ô n g hương liệu che đi nên chắc các ngươi không nhận ra ta cái mũi này cực kỳ linh mẫn thì không gạt được âu cũng là ý trời muốn lão tặc này chết nếu hắn lần đó không xuất hiện chúng ta cũng không điều tra hắn như ngày hôm nay hắc hắc hắn đây là nâng đá đập chân mình ngô d i ệ t cười sung sướng lão cẩu này âm thầm tu luyện đến tam giai võ giả tự nhận trong c h ấ n không có địch thủ nên mới dám tác q uy tác phúc làm m ư ợ a lần trước a khuyết ngươi trở về làm đang muốn chung quanh đi lùng bắt hài đồng hắn tâm lý hoảng loạn rất sợ ngươi ở lại quấy nhiễu kế hoạch của hắn vì vậy lần đó mới cố tình xuất hiện thăm dò. hắc hắc vẫn là tống thiếu hiệp uy thế dùng được, nếu không con chuột này là không lộ ra dấu vết. thì ra là thế tống lão gia cũng âm thầm đắc ý. lão đầu này rất biết hàng nha nhưng tiếc tống gia ta ghép áp như cửu không tha ngươi được. một lát sau lục tích dẫn một đội nhân mã tiến đến. ngô diệp đem một phong thư giao cho bọn họ. dặn dò mấy câu rồi lập tức cho người lên đường lúc này một sai nha cũng chạy đến bẩm báo bộ đầu lục đại nhân đã có kết quả mấy người lập tức sáng mắt lên nhìn qua nói ngô diệp hưng phấn quát bộ đầu bất động sản này đứng tên hắc hổ bang hơn nữa cha hỏi hạ nhân trong phủ cho ra kết luận lữ thành tài cùng hắc hổ bang quan hệ khá mật thiết có lẽ việc này cũng có bang hội này âm thầm n h ú c tay giúp đỡ tốt không quản bọn họ có nhúng tay hay không một cái tội liên đới là chạy không thoát mau điều động nhân thủ chúng ta đi đem phong hàn bắt về điều tra lục đại nhân ngài thấy thế nào đã đột phá n h ị g a i võ giả ngô diệp bây giờ cũng không cần co đuôi làm người như trước làm việc lên thập phần quả quyết gọn gàng lục tích cũng không có gì gì nhì hắn với mánh hổ bang người quan hệ tuy nói tạm được nhưng cũng chỉ loanh quanh tiền bạc mấy chuyện này nào có gia tình gì đáng nói án lớn tày trời thế này hắn cũng không dám đứng ra bảo vệ đối phương lập tức đem mình rú sạch sẽ điều động nhận thủ một nhóm lớn m i n h mông hướng hắc hổ bang mà đi thật sự là gấu duyên thiên lý năng tương ngộ nha lão phong chúng ta duyên phận còn chưa cạn tống đại thi nhân không nói gì ngửa mặt lên trời thở dài l ứ n g thững đi theo sau đoàn người hắc hổ b ă n g nửa đêm quan binh toàn thành đem nơi này vây quanh như nêm cối tất nhiên gây lên một trận náo loạn đang cùng phu nhân nghỉ ngơi phong hàn cũng không màng chỉnh trang quần áo vội vàng chạy ra ngoài xem xét thấy mấy người dẫn đầu hắn trong lòng bất an càng manh lục đại nhân ngô bộ đầu không biết bản bang gây ra chuyện gì phải phiền mấy vì đêm hôm vất vả như này nhận tiền của người ta nhiều lão lục cũng thấy hơi đối lý chỉ quay mặt nhìn xung quanh không để ý lão phong nháy mắt ra hiệu ngô diệt là không có vấn đề này phiền toái hơn nữa đối với hắc hổ bang hắn cũng không r a gì lúc này đứng ra trầm g i ọ n g quát hắc hổ bang người nghe kỹ chúng ta có chứng cứ xác thực hoài nghi các ngươi liên quan đến phi pháp buôn lậu nhân khẩu bắt giữ người trái phép giết người mấy loại tội danh tất cả nghe lệnh buông vũ khí xuống phối hợp đi theo chúng ta về tuần bộ phòng lấy lời khai những ai vô tội sau đó sẽ được phóng thích chống đối tội tăng nhất đẳng người đâu tất cả mang đi dừng lại phong hàn hoàng hốt quát lớn việc này xem ra thập phần nghiêm trọng hắn còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đây hai vị đại nhân chuyện này hẳn có gì đó hiểu lầm chúng ta chỉ là tuân thủ pháp luật người làm ăn c h ấ n trưởng đại nhân ở đâu lữ đại nhân có thể cho ta làm chứng lão phong nể mặt ngươi cống hiến cho sự phát triển toàn c h ấ n huyên đ ệ rất muốn nói với ngươi đem câu này nuốt về rú sạch cùng c h ấ n trưởng quan hệ tốt nhất lục t í c h một bên mặt táo bón có lòng muốn cho phong hàn nhắc nhở nhưng ở đây nhiều người thể này hắn chỉ thở dài lắc đầu ra hiệu rồi quay sang h ô g cửa ngắm con sư t ử đá điêu khắc thật tinh tế chất đá cũng không tệ lão lục cảm thán nhìn lục tích điệu bộ phong hàn bất an càng sâu nhưng mấy người cũng không ai dành cho hắn giải thích hiểu lầm hay không theo ta về tra xét sẽ rõ phong bang chủ đi theo ta đi không được lữ đại nhân ở đâu ta muốn tìm c h ấ n trưởng đại nhân phong hàn nóng này hô ngô diệt cười lạnh rút đao xem ra hắc hổ bang các ngươi là muốn phản kháng lục đại nhân phong hàn chưa hết hy vọng cầu viện nào biết lão lục nói lên trở mặt liền trở mặt không chút nào ướt áp bẩn thỉu c h ấ n binh đâu đem người toàn bộ bắt lại nhìn t h ế cuộc không ổn phong hàn tức giận vô cùng cũng không quản cái gì quan binh hay sai nha bộ khoái liền hét lớn đánh cho ta lữ đại nhân sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo thấy hắn xông lên đã sớm chờ đợi khó nhìn ngô diệt cười lớn n h i n h đao đón thử có đối thủ tầm này cho hắn thử đao cũng thật làm người hưng phấn leng keng keng có lợi đao nơi tay lão ngô ít r a về khí thế không so lão phong kém hai người ngươi tới ta đi nhanh chóng quấn lấy thành một đoàn những người khác cũng biết ý đứng cách xa chỗ này một chút tìm riêng phần mình đối thủ đánh vui đến quên trời đất dù sao nơi này còn một vị bụng mỡ nhì g a i võ giả nhân dân kính sưng hoàng diệt tứ đại cao thủ một trong lục tích hắc hổ bang không có người chống đỡ rất nhanh bị đánh cho liên tiếp bãi lui để lão phong sốt ruột lòng nóng như lửa đốt không thể tiếp tục như thế phong hàn hạ quyết tâm hung áp ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi bảy hắc h ổ ngày tàn trong sân tình thế cấp bách không thể chờ đợi phong hàn dưới tay bắt đầu xuất chiêu hung áp vốn hắn còn kiêng rè đối phương thân phận cùng trên người một thân đồng phục nhưng bây giờ không quản được nhiều như thế liều mạng lão phong tuyệt đối là kẻ khó chơi chỉ thấy trên người hắn khí thế biến đổi như con thú bị dồn đến mức đường cùng hai mắt đỏ rực phát ra thịt huyết quang mang chiêu thức tầm đó khí thế hùng hồn như mãnh hổ nhập thân chiêu chiêu trí mạng không hổ là trước đây hoàng diệp trấn đề nhất nhân ngô diệp trái tránh phải đỡ cũng ăn không tiêu hiểm hiểm né qua một t r ả o lão phong hắn lung tơ lúc này đã dựng ư ợ c vội lùi lại hô lớn tống khuyết mau giúp đỡ đứng không xa nhìn tống khuyết lúc này mới đi ra nhìn lão người quen mỉm cười phong bang chủ lâu nay vẫn khỏe chứ nhìn người trước mặt lão phong trái tim cũng chìm xuống đáy cốc tống huyên đ ệ trước kia chúng ta đúng là có chút hiểu lầm nhưng lâu nay các bên nước sông không phạm nước x i ế n g cũng không đến nỗi ngươi phải tìm cách nhằm vào phong mố như này đi phong hàn giờ phút này bị đánh vẫn chưa hiểu ra sao còn đang nghĩ là mấy người này lập mưu hố mình hắc hổ bang đây tống khuyết lắc đầu cười thực ra theo vị thế đề cao hắn đã sớm đem lão phong này mấy con này tôm nhỏ không để vào mắt không làm sao quan tâm dù sao từ trước giờ người chịu thiệt cũng đâu phải hắn thù g a i thế mà làm gì đáng tiếc đây không phải việc cá nhân phong bang chủ ta chỉ phụ giúp quan sai phá án ngươi nếu không làm gì khuất tất thì cứ thẳng thắn cùng ngô bộ đầu về tuần bộ phòng khai báo đợi t ra được rõ ràng sẽ còn ngươi một cái công đạo chắc hẳn mấy vị ở đây sẽ không để ai bị oan khuất đấy mẹ nó làm bang phái có ai là sạch sẽ sao phong hàn trong lòng thầm mắng tuy không biết đám này vì sao nổi điên nhưng bó tay chịu c h ó i là hắn nhất quyết không chịu đấy định ra quyết tâm lão phong c ắ n răng nói xem ra hôm nay ta nhất định phải lính giáo tống huyên để cao chiêu không biết mấy năm trôi qua tống khuyết ngươi võ công tiến bộ thế nào ngô diệt cùng vẫn đang âm thầm quan sát nơi này lục tích trong lòng đều không khỏi b ộ i phục lão phong dũng khí thật tráng sĩ vậy tống khuyết cười cười đưa tay ra d ấ u phong bang chủ m ờ i trước đây đã từng trên tay đối phương ăn thiệt thòi phong hàn tự nhận lần này chưa chắc đã là đối thủ lão phong cũng không giữ lại vận toàn lực tấn công khí thế như m á n h hổ xuống núi tiếng quát chấn vang màn đêm gơ À. to to to ô đối mặt khí thế nhiếp người lão phong tống lão r a chỉ bình bình đảm đảm xuất ra một quyền nhìn qua tầm thường vô vi không chút nào thu hút một quyền này lại đem đối diện uy áp đánh tan thế đi còn không giảm nặng nề đâm vào ngực phong hàn â m ầm nhìn bay ngược ra sao không rõ sống chết phong hàn toàn trường người vốn có tâm quan sát cuộc chiến này đều g i ả i ra riêng ngô diệp đối với kết quả này có dự đoán trước lúc này cao dọn quát tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không giết bất luận bang chủ cũng quỳ còn đánh cái mẹ gì nữa đám kia hắc hổ bang chúng lập tức héo thành thật quỳ xuống hai tay ôm đầu chờ xử lý lão ngô lúc này mới ý khí phong phát đâu ra đấy sai người bắt người niêm phong canh giữ không ra một lát sừng sừng làm mưa làm gió trong hoàng diệp trấn bao nhiêu năm hắc hổ bang đã bị người cho v ư n g triệt để một đám cao tầng hết thảy không chạy thoát đều được mời lên phường uống trà còn ngày ra cách đó phải xem ngô lão ra tâm tình đêm này tại hoàng diệp trấn chắc chắn không là một đêm tầm thường tiếng quát tháo la hét lúc nửa đêm liên tục vang lên đang ngủ bị lão q u a n gia vô tình đạp cửa sông vào mời đi uống trà người cũng không phải số ít tự nhiên lại gây nên một khu pho hỗn loạn thiết đao hội lương tính sáng ra d ậ y luyện công nghe được phía ngoài tin tức không khỏi ngửa đầu lệ rơi đầy mặt của ta ngành tình báo nha hắn không thể không vác cái thân già đi đến tuần bộ phòng dò la tin tức nhưng người nơi này hiện cũng đang bận tối mắt tối mũi không làm sao có thời gian đi phản ứng hắn khiến lão lương chỉ có thể thất vọng mà về tống đại lão ra hoạt động một đêm tự nhiên là cần nghỉ ngơi hắn tại phòng của ngô d i ệ p ngủ thẳng đến mặt trời lên mới bị người kêu dậy theo chân binh lính đi đến phòng nhị sự nhìn người ngồi chủ vị nơi đó tống khuyết mỉm cười hô bá phủ ngươi đích thân mang người đến à người tới chính là ngô d i ệ p đại bá ngô thiên thấy là tống khuyết liền cười gật đầu sự việc nghiêm trọng đích thân ta xử lý vẫn tốt hơn các ngươi h a i người làm rất tốt tiện tay mà thôi chủ yếu do diệp ca không màng nguy hiểm điều tra. bá phụ kết quả cha ra đến đâu rồi a khuyết ngươi chờ một lát phía dưới đang ghi chép lại cụ thể ngươi nếu chưa ăn sáng có thể trước đi ăn chút nữa về chắc sẽ có kết quả hôm nay cũng không có tâm trạng ăn uống lắm tống khuyết liền ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. bá phụ Ma giáo là chuyện gì xảy ra thế lực rất lớn nghe hắn hỏi ngô thiên mặt ngưng trọng chuyện này triều đình cấm tuyên truyền nên bình thường mọi người sẽ không nhắc đến ngươi không biết cũng bình thường ta thực ra cũng không hiểu được bao nhiêu chỉ biết ma giáo là gọi chung cho chín môn phái võ lâm trong đó có huyết ma giáo thế lực của bọn chúng cực kỳ khổng lồ cao thủ như cá giết sang sông không việc áp nào không làm thực sự là mối nguy hại của thiên hạ bách tính nhưng địa bàn hoạt động chính của bọn nó ở phía bắc dương nam đảo này hầu như chưa gặp tung tích a khuyết ngươi cũng không cần quá mức lo lắng hơn nữa việc này tất nhiên sẽ gây nên phía trên coi trọng một dãy linh giang quận này tất nhiên bị bài ra một lần tạp nhân cũng chưa chắc lúc này dám ló đầu ra ngươi cẩn thận một chút là được chỉ tiếc người này đã chết, nếu không chúng ta có nhiều biện pháp moi ra được thông tin k ỹ càng hơn. Tống lão ra ngượng ngùng gãi đầu. ta cũng không nghĩ là hắn sẽ chết. lão tiểu tử này ban đầu còn rất phối hợp chúng ta đây. tự dưng liền nổi điên vậy rồi lăn ra chết rồi. việc này ta nghe a diệp nói qua. ma giáo bí pháp phồn đa. chúng ta không thể nào hiểu rõ được. như ngươi suy đoán khiến người cùng trong đỉnh ruột hồn tính mệnh tương liên cũng không phải là không thể nào hoặc chiếc đỉnh đó rất có giá trị kẻ này ban đầu chỉ giả ra bộ dáng phối hoang trong lòng vẫn hy vọng v ì kia huyết y tôn giả đến cứu sau đó đỉnh bị hủy hắn biết mình cũng không sống được nên chọn cách chết cho đỡ bị săn vặt a huyết ngươi không cần quá để tâm chuyện này cũng chưa chắc đã t ra được tin tức gì hữu dụng dù sao nếu ma giáo làm việc lộ liếu như vậy đã sớm bị triều đình cho diệt cũng không để gây họ cho đến bây giờ chuyện đã rồi cũng đành như thế tống khuyết gật đầu không nói nữa một lát sau ngô diệt dẫn theo hai người nữa tiến đến đại nhân đã có kết quả nói đi ngô thiên ngồi thẳng lưng trầm g i ọ n g nói theo điều tra sơ bộ lữ thành tài bảy năm nay mưu hại người không dưới bốn trăm chủ yếu là lân cận xung quanh các sơn dân chính hắn nuôi dưỡng một nhóm sơn tặc thay hắn bắt người việc xử lý thi thể cũng là do bọn này làm hắc hổ bang người có thể không biết tình cũng có thể có điều dự đoán nhưng mặc kệ nhưng nói chung bọn họ không thiếu tiếp tay giúp tặc nhân làm việc thực sự dính dáng sâu như thế nào còn cần điều tra thêm nghe con số người ngộ hại ở đây mấy người đều đồng loạt hít một hơi lạnh bốn trăm người cả c ử liếu thôn cũng không có nhiều người như thế nha dầm lão ngô không nhìn được phấn n ộ đập nát cây bàn tức giận quát lão c ặ c đáng chết không quản những người khác liên quan hay không tất cả áp tải về thanh hà huyện cho ta chờ đợi c h ấ n phủ ti người sau đó sẽ đích thân thẩm v ấ n gió mấy người đồng loạt ôm quyền lính mệnh chuẩn bị trở về ta sẽ bẩm báo huyện l ệ n h lần này nhất định sẽ đem đám sơn tặc trong hoàng liên sơn chu diệt. ngô thiên hận hận nói. mấy người cũng đều căm phấn sục sôi, dù sao tất cả những việc này xảy ra đều nhờ ơn đám này sơn tặc gây họa. nếu không hoàng diệt c h ấ n cũng không đến nỗi bế cắc như ngày nay. nói là làm, lão ngô cũng là lôi lệ phong hành. đến chưa được bao lâu liền thu dọn mấy xe vật chứng áp giải một đám người hướng thanh hà huyện cuồn cuộn mà đi. phong hàn hố xít này là nhảy không thoát. Hắn với đại đ ộ để nhạc siêu. cùng mấy v ị hắc hổ cao tầng hết thầy hốt lên xe. hắc hổ bang từ giờ đã có thể sưng trên danh nghĩa. tiến đi ngô thiên nhóm người. lục tích lão tiểu tử này mới h ầ m hè xoa tay. nhị vị. hắc hổ bang còn rất nhiều vật chứng. chúc ta xử lý như nào đây ngô diệt còn chưa thông thảo món này. tống khuyết liền thay hắn quyết định. ta cùng diệp ca mỗi người ba phần hai phần chia cho phía dưới lục đại nhân ngươi hai phần thế nào từ qua đến giờ cũng chỉ đánh nước tương hơn nữa nắm đấm không bằng người lục tích tự nhiên không có gì gì nhị rất sàng khoái đáp ứng rồi hai người cười gian dẫn theo ngô diệp đi về phía lão phong nhà cho diệp ca lên một khóa phá án xét nhà chân chính áo n g h ĩ a trấn trưởng âm thầm nuôi dưỡng tạc nhân cướp tài đoạt mệnh hắc hổ bang người t r ợ chỗ vi ngược thông đồng làm bậy tất cả hai người bị tuần bộ phòng âm thầm thu thập chứng cớ bắt cái tại trận ngay trong ngày đã bị huyện quan tiếp đi buổi sáng này nghe thông báo này hoàng diệp trấn người dân có thể nói bạo n ộ rồi trấn trưởng đã chết không có biện pháp còn lại ngày xưa cả ngày diếu võ dương oai đám hắc hổ bang chúng trở thành chuột chạy qua đường bị truy lùng tìm đánh khắp toàn thành nhiều kẻ không chịu được phải đến tuần bộ phòng xin ngồi đại lao tự thú tội danh gì cũng được miễn là thoát được bên ngoài nổi điên đám người chỉ một lát địa lao đ t là chập cứng người quan binh không thể không r á n một cái quái gì bố cáo là mấy ngày tới ngừng bắt tội phạm mời đi nơi khác đầu thú mới coi như đuổi đi được đám này người cùng đường tống lão gia cũng không biết thú sự này cùng ngô diệt ăn xong bữa trưa hắn liền đút túi hai ngàn lượng ngân phiếu ung dung chạy về trong lúc này không khỏi cảm khái lão phong khả năng liếm tài đâu vào đấy mới qua hơn hai năm nhân tài nha ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi tám giang hồ bí văn có cử khoản trong tay tống khuyết cũng không vội vã về nhà mà tiện đường vé qua thăm lão vân ủy thác vân hải cắt nhập thêm một nhóm dược liệu cùng luyện khí tài liệu sau đó mới về mai trang trong tay có một nhóm thợ s è n hắn cũng muốn tự định chế mấy thanh búa lớn cho mình cùng hùng bá luyện tập tốt nhất là dùng huyền thiết càng nặng càng tốt đập lên mới có cảm giác đêm đó tống đại quan nhân lại âm thầm mò lên hắc thiết trại ma giáo cái này tọa nối lớn như cái gai đâm sau lưng làm hắn tâm thần không yên cần tìm lão n h i ế p hỏi thăm chút tình báo nhiếp phong ra học sâu xa mấy thứ này tin tức hiểu biết có lẽ hơn xa lão ngô nhóm người thiếu ra ngươi đến tìm ta có chuyện gì không nhìn bắt đầu trở nên đen bóng lão nhiếp tống khuyết cười hài lòng lão nhiếp ngươi bộ dáng này ta sắp không nhận ra rồi có lẽ không lâu nữa là có thể thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người ha <cười> ha còn phải đa tạ thiếu ra ban thưởng võ tông đối với mình dung mạo cũng nhìn thoáng nhiếp phong không có gì đáng ngại sảng khoái xoa mình cái đầu chọc cười gần đây hắn xoa dần cũng thành nghiện cảm thấy mát lạnh dễ chịu đặc biệt thư thái lão nhiếp ta hỏi ngươi đối với ma giáo ngươi hiểu bao nhiêu thiếu ra sao ngươi lại hỏi cái này ngươi gặp người ma giáo rồi nhiếp phong biến sắc hỏi tống khuyết mới chậm rãi đem chuyện xảy ra ở hoàng diệp trấn chậm rãi kể cho hắn việc này rắc rối rồi lão nhiếp trầm trọng nói ma giáo khởi nguồn từ xa xưa cùng phật đạo hai nhà cũng không kém cảnh bao nhiêu bọn chúng hoạt động chủ yếu ở một dài phía bắc thế lực trải r ộ n g cả thiên lang quốc cùng xung quanh một số tiểu quốc nam vực c h ú n g ta có thái nhất thế gia tôn này quái vật bọn họ còn không dám đưa tay chỉ có một nhánh nhỏ độc tông hoạt động bây giờ xem ra cũng không phải vậy bọn nó xúc tu đ ắ c dối đến tận nơi này n h ấ p phong ngừng một lát rồi tiếp tục ta chỉ trên sách nghe nói ma giáo khởi nguyên từ ma tổ sau đó phân liệt ra thành các tôn phái khác nhau hiện ma giáo là gọi chung của chín tôn phái gồm âm la phái c ả n thi phái hợp hoan phái thiên dược t ô n g huyết ma giáo huyến thần t ô n g vong tình t ô n g sát thần t ô n g thiên độc t ô n g đại đa số các tôn phái này đều có tôn sư cao thủ tỏa c h ấ n thực lực khủng bố cực kỳ cũng may bọn họ ma giáo người tranh quyền đoạt l ợ i lẫn nhau không vừa mắt nên không thể chân chính gom thành một mối nếu không thiên hạ nguy vậy thiếu gia ngươi nhắc tới huyết ma giáo chính là chín ma một trong bọn họ môn nhân tu luyện công pháp chuyên hút người tinh khí để tăng trưởng tu vi không những danh môn chính đạo đổi g i ế t ngay cả người trong ma giáo cũng không chứa chấp bọn này ngài cũng không phải lo phải đối mặt với các phái khác trả thù nhưng cũng không thể chủ quan bọn họ thế lực không tầm thường cao thủ phần đông theo ta tốt nhất thiếu ra ngài trong lúc này nên tạm tránh đi một thời gian đ ể phòng bất chắc nói đến đây hắn cười khổ trần gia c h ú n g ta cũng là vì bị vu oan cấu kết huyết ma giáo mới bị người cho diệt xem ra không có lửa làm sao có khói bọn chúng hoạt động ở một dãy này hồi lâu người khác cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả nghe lão n h i ế p kể ra ma giáo thế lực tống lão ra cũng bị dọa thiếu chút mềm chân cũng may cũng may vỗ vỡ ngực áp kinh tống đại quan nhân méo miệng nói dù chỉ là một mình huyết ma giáo tình cảnh chúng ta cũng là kham ưu nha n h i ế phong p tâm trạng đồng d ạ n g nặng nề nhưng vẫn cố an ủi yếu ra không cần quá mức lo lắng huyết ma giáo tại nam vực này chắc cũng chỉ le que mấy người như vậy mà thôi bọn hắn cũng không dám quá mức rêu rao như ngài nói rất nhanh lục phiến môn người sẽ theo vào điều tra việc này có lẽ ma nhân nghe tin đã sớm chuồn rồi cũng nên đợi một thời gian nữa thứ kia thành thục chúng ta cũng không phải không có sức chống trả hai làm thì cũng làm rồi đành như thế chứ sao vẫn là do thực lực không được nha nếu chúng ta như linh ứng tự trí không đại sư cửu giang minh triệu minh chủ bây giờ đâu cần buồn phiền như thế này tống khuyết không nhìn được mơ mộng ha ha thiếu ra ngài còn trẻ sao sau này ngài sẽ vượt qua bọn họ cũng không chừng h e h e ta cũng tin là như thế đối với mình tống lão ra chưa bao giờ thiếu tự tin rất nhanh đem lo lắng vất ra sau đầu lão n h í p ngươi nói ma giáo có thiên ruột tung bọn họ là chuyên nuôi ruột hạ đối với nhà mình thiếu gia tò mò n h í p phong cũng không thấy phiền c h á n chuyện này thì có gì ngạc nhiên nuôi ruột khu ruột ma nhân thủ đoạn phồn đa chỉ có chúng ta không tưởng tượng nổi không có việc quái gì nào là bọn chúng không làm được ta còn nghe đồn cản thi phái tu luyện đến tối cao là biến mình thành cương thi kiên ruột tông người một lòng muốn luyện mình thành ruột thật sự là thiên kỳ bách quái để người khó lòng phòng bị chập chập nghe lão nhiếp nói tống đại quan nhân cũng phải phục đám này gì nhân thằng nào muốn luyện thành thi thể còn không đơn giản ra đường ăn một đao không phải mãn nguyện rồi có lẽ sau này phải khuyến khích đám mạc h não thanh kỳ này viết một cuốn sách tựa đề tạm gọi ma nhân lại tìm đường chết hay một triệu cách tìm đường chết mới được tình hình tiêu thụ hẳn vô cùng khả quan lão nhiếp ngươi quả thật đọc rồng biết nhiều cái gì cũng biết bội phục n h a bị thiếu gia khen nhiếp phong cũng ngại ngùng thiếu gia quá khen chủ yếu trước đây không có việc gì ta hay đọc giang hồ ký sự đối với trên giang hồ động tính cũng hiểu biết đôi chút giang hồ ký sự đó là sách gì ở đâu bán tống khuyết hiếu kỳ thiếu gia giang hồ ký sự là một d ạ n g nguyệt san do thiên nhai hải c á t thu thập tình báo khắp nơi trên giang hồ rồi tổng hợp đăng tin một quyển sách mỏng tầm hai mươi trang giá bán một trăm lượng bạc tại quận thành là không có bán muốn mua phải đặt tại thiên nhai hải c á t các phân đà đặt tại châu phủ hoặc các thành trấn trọng điểm ấu、oh、mai go thời này đã có báo chí rồi có phải hay không còn kẻ nào xuyên việt phía trước tống gia tư duy như thế vượt thời đại tấm khuyết đối với cái kia thiên nhai hải các mấy vì tiền bối kinh ngưỡng cực kỳ tiện đà buồn sầu các ngươi trần ra là làm sao đặt mua bọn họ có giao hàng tận nhà không thêm phí cũng được ta nếu muốn mua cũng không thể hàng tháng chạy đến dương nam phủ lấy đồ chứ thiếu ra bọn họ là sẽ không cho ngươi gửi đồ đấy nhưng nếu ngươi muốn mua có thể ủy thác vân ra nhé nhíp phong cười trả lời tống khuyết mắt sáng lên vỗ tay đúng vậy lão vân vậy mà trước đây không cùng ta đề cập chuyện này h ắ c h ắ c hẳn là quên người trong quận thành cũng không mấy ai quan tâm cách này dù sao nhiều người cả đời còn chưa đi ra dương nam đạo võ lâm giang hồ đối với bọn họ cũng quá mức xa xôi bọn họ chỉ biết xung quanh mình các thế lực là đủ rồi tống đại quan nhân khá tán đồng thuyết pháp này xem ra ngày mai phải đi tìm lão vân một chuyến nữa mới được lão vân cũng quá coi thường người rồi không biết mục tiêu của tống lão ra hắn là tinh thần đại hải sao không nghe ngóng thiên hạ thông tin là sao có thể ra khỏi linh giang c á c h này ao nước nhỏ đạt được thông tin muốn biết tuy huyết ma á n g ảnh vẫn còn bao phủ trên đầu nhưng tống h u y ế t đã cảm thấy hài lòng giúp nhiếp phong trị liệu một lần thân thể trong đêm tối hắn lại âm thầm không kinh đ ồ n g ai trở về mai trang mãnh hổ bang lúc này lỗ thiên hùng một nhà đang bận rộn an ủi nhà mình em gái hai mẹ con đại ca ngươi phải giúp nhà ta lão phong nha phu quân ta thích hành hiệp trưởng nghĩa trong c h ấ n người nhắc đến hắc hổ bang đều phải giơ ngón tay lên khen ngợi đây tất cả đều là bị đám kia lòng mang ý xấu tạc nhân vu oan giá họ bây giờ lão phong bị bắt toàn ra cũng bị niêm phong đại ca ngươi không giúp ta ta cùng a h ổ hắn cũng không sống nổi nha phong phu nhân ôm lấy mình anh trai khóc thương tâm gần chết từ đêm qua đến giờ nàng trải qua có thể nói bi kịch vốn cao quý bang chủ phu nhân giờ quay lại hoàng d i ệ p trấn là cũng không dám đảm bảo đám kia điêu dân cầm đá vụn rau thừa trứng gà thối ném cho nàng ăn đủ hai mẹ con thấy đại sự không ổn ngay sáng nay đã phải vội vàng cuốn gói chạy lên huyện thành cầu cứu mình đại ca phong hổ tiểu bằng hữu cũng không khá hơn chút nào một đêm mất đi tất cả làm hắn như từ trên trời rơi xuống vực sâu không nhịn được nghẹn ngào hô đại cứu trọng khang biểu ca các ngươi cho ta báo thù nha tất cả đều là tống khuyết thằng con hoang ấy trả thù nhà chúc ta đối với đã từng đánh mình tống lão ra phong hổ là nhớ mãi không quên đêm qua có mặt kẻ này tại trận hổ thiếu gia không nghi ngờ chút nào cho rằng tất cả đều do kẻ này đầu têu nhằm chiếm đoạt phong gia bọn hắn không thấy hôm nay bọn họ mấy ngươi chia nhau đem chọn cái hắc hổ bang v é t sạc h sành xanh sao tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của tiểu lão hổ hắn nha được rồi cô biểu đệ chuyện như thế nào còn cần c h ú n g ta đi hỏi thăm rõ ràng mới được bây giờ đã muộn sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm ngô gia ngô thiếu hỏi thăm cho gió ngọn ngành, nếu có thể sẽ đem người lập tức tiếp ra. hôm nay trời muộn chắc phải ủy khuất cậu một hôm, nghe mình nhi tử rõ ràng mạch lạc phân tích, lỗ thiên hùng trong lòng vui mừng gật đầu nói, trọng khang nói đúng, hiếu tình ngươi chớ vội lo lắng, yên tâm n h ỉ ngơi dưỡng sức ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi hỏi thăm rõ ràng. có ta ở nơi này phong hàn hắn sẽ không có vấn đề gì được anh mình bảo đảm phong phu nhân cùng phong hổ cảm xúc khá hơn nhiều một ngày nơm nước lo sợ hai mẹ con cũng thấy mệt mỏi liền cáo từ về phòng nghỉ ngơi trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người lỗ thiên hùng lúc này trầm giọng nói trọng khang ngày mai ngươi tìm ngô gia tiểu tử hỏi thăm xem thế nào tống khuyết thằng danh con này cũng quả thật coi trời bằng vung tưởng rằng có linh ứng từ bao bọc không ai dám động vào nó sao đồng đại nhân cùng lâm đường chủ trước đó cũng đã nhờ ta việc kẻ này xem ra lão phu là lý do để không thể không ra tay rồi gió phụ thân ngày mai ta sẽ cho người điều tra k ỹ càng hành tung kẻ này chỉ cần hắn vừa xuất hiện lập tức sẽ báo cho ngài biết lão lỗ nghe vậy cực kỳ hài lòng cái gì chó má thanh hà tứ thiếu kia ba tiểu ra hỏa s á c h x é p cũng không g ị p nhà mình nhi t ử một phần mãnh hổ bang có người nối dõi vậy lão phu cũng yên tâm vạn phần ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm ba mươi chín thật to lắm đấm sáng hôm sau từ tờ mờ sớm tống khuyết đã mò vào thanh hà thành quấn lấy lão vân một hồi đợi được lão tiểu tử này trả lời chắc chắn hàng tháng sẽ cho hắn gửi bản mới nhất s a n g hồ ký sự hắn mới hài lòng trở về mai trang dặn dò hồng ca hành xử cẩn thận tống lão ra liền mang theo hai tiểu để cùng mấy con sủng vật âm thầm trốn lên hắc thiết trải chuyên tâm luyện tông thời gian này nguy cơ chưa rõ thiếu suất đầu mới là t h ư ở n g sách tại hắc thiết trải có bọn hắn ba vị tương đương tứ sai võ giả cũng không phải không có sức hoàn thủ đó là trường hợp xấu nhất xảy ra nếu ma giáo nhân không tìm thấy tống gia tự nhiên tốt nhất chờ khi thần công đại thành chính là lúc tống thiên đao tung hoành giang hầu ngày mang theo tương lai vô hạn ước mơ tống đại quan nhân cột đuôi liền té chỉ để tia c h ư ớ c h à n g ngày cố định về qua mai trang nhận thư tín ai có việc gì cứ việc cho hắn gửi mestcenter cho thỏa đáng thế đạo này vi r ú t hoành hành hạn chế tiếp xúc xã hội mới là tuyệt vời đám sơn tặc tuy kỳ quái mấy vị đương ra thần thần bí bí đem theo một xe ngựa vượt rừng vượt núi vào trong trại làm gì nhưng cả lũ rất thức thời nhắm miệng bớt tò mò chết vì biết quá nhiều bọn họ cũng hiểu sơ sơ cứ t h ế cuộc sống đại trại chủ của tống g i a bắt đầu rồi phân hồn chính thức được hắn giải phóng lại tiếp tục bám lên người tia chớp trên trời ngao du mảnh hổ băng nghe mình cháu trai nói lại phu quân nhà mình vậy mà dính dáng đến huyết ma giáo lỗ hiếu tình sắc mặt trắng xám như ngất đi điên cuồng hô đại ca tuyệt đối không có lão phong nhà ta tu luyện như nào ta còn không biết sao tuyệt đối cùng ma nhân không có liên quan bọn chúng là muốn vu khống ép phu quân ta vào chỗ chết tiểu mỗi n g ư ờ i bình tĩnh lại không phải trọng khang hắn nói chỉ là tội liên đới sao để chút nữa đích thân ta sẽ đi tìm ngô thiên hỏi cho ra lẽ nhưng trong ngắn hạn muốn cứu ra mùi phu hành không thể nào ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ngươi cùng a hổ trước cứ ở lại đây đợi khi nào phong hàn hắn được ra ngoài rồi tính nhìn em gái mình khổ sở như vậy lão lỗ cũng cực kỳ đau lòng sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi ư rồi dặn dò trọng khang ngươi mấy ngày nay trước dẫn biểu để đi dạo cho khuê khỏa động viên hắn đừng đau buồn quá mọi việc đâu còn có đó vâng phủ thân mấy ngày sau đó tống khuyết chuyên tâm tại hắc thiết trại nghỉ dưỡng không mấy bận tâm đến trong huyện thành chuyện vụn vặt hùng bá cùng lý tín đêm qua đã âm thầm xuống núi cùng trung hồng h ộ i hợp hôm nay bọn họ còn muốn vận tiêu nên trong nhà chỉ còn tống lão ra nhức phong cùng mấy con sùng vật cuộc sống ung dung nhàn nhã khiến người thư thái không thôi tống đại thi nhân thi hứng đại phát từ sáng đến giờ đang đứng ngửa mặt lên trời muốn tìm linh cảm sáng tác ra vài câu thơ hay lưu truyền hậu thế đáng tiếc cái sắm còn chưa kịp phọt ra đâu tia c h ớ p bên này đã có thư truyền đến buồn bực mở thư ra đọc tống ra không nhìn được ngửa mặt thở dài vốn muốn đê điều cẩn trọng lòng người làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng dừng nha này không v ì kia tiểu hổ ra cùng hắn biểu ca mấy ngày điều tra tống khuyết không có kết quả đã sớm bực bội khó nhịn hôm nay đi ngang qua tiệm cháo lòng phong hổ biết đó là sản nghiệp của cừu nhân sao có thể nhẫn được hắn biểu ca cho phép tiểu lão hổ dẫn theo một đám mánh hổ bang bang chúng đem la ma từ cả quán cả người đạp cho tan tành phát tiết mối hận cuối cùng việc không giải quyết được gì lý huy phải chạy đến mai trang báo tin cho hắn biết cái này phải nói làm sao tụt hết cảm xúc tống khuyết chỉ có thể phun ra một câu luôn có điêu dân muốn hại chấm tống ra không khỏi cảm nhận đến từ thế giới này ngập tràn áp ý làm sao mỗi khi hắn muốn yên bình thì chuyện lại từ trên đầu rơi xuống lúc cố tình đi k i ế m chuyện lại không có con ma đen đuổi nào nhảy ra đâm đầu vào cho lão ra phát tiết thật mẹ nó tà môn xem ra mình cùng chữ hổ hữu duyên hôm nay lại phải lấy m á n h hổ bang ra khai đao cũng đến lúc cho đám người trong thành chứng kiến hắn tống khuyết to bằng bát tô to nắm đấm dăm ba ngày lại có vai hề chạy lên đầu hắn nhảy nhót tống đại quan nhân đ ắ c phiền đến chết xách đao lên ngựa xuống núi lão lỗ chờ đợi h u y ê n để đến đây về qua một chuyến chỗ lý thẩm la ma tử người bị thương quán cũng bị làm hỏng không ở lại được hiện còn đang tá túc tạm ở nơi này tống ra tống ra ngươi đã về rồi một nhóm tiểu để thấy hắn về như tìm được chỗ dựa vui mừng tiến lên vây quanh chào hỏi xua tay đuổi đi nhóm người tống khuyết quay sang lý huy hỏi la h i ệ n ở đâu thương thế có nghiêm trọng sao dẫn tống lão ra đi gặp người lý huy thuận tiện g i ả i thích cũng không tính quá nghiêm trọng chỉ là bầm ứ cùng thương ngoài ra thôi hắn đang trong phòng nghỉ ngơi hai người đẩy cửa mà vào nằm trên giường la ma tử thấy tống khuyết đến vội vàng bò dậy hô tống ra n g à i đến rồi tại hạ không bảo vệ được sản nghiệp mong tống ra trách phạt tống đại quan nhân cười lơ đến yên tâm không có chuyện của ngươi kẻ nào làm hỏng ta sẽ bắt hắn gấp trăm lần báo lại la ma tử ngươi còn hoạt động được vậy rất tốt hai người các ngươi đi theo ta đến mãnh hổ bang chỉ điểm người tống ra kia hai người còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy tống khuyết ánh mắt uy n g h i ê n quét qua liền lập tức thức thời nhắm miệng lục tục chuẩn bị rồi cùng hắn đi ra cửa mãnh hổ băng nhìn khu đất rộng mấy chục mẫu nằm giữa con phố sầm u ấ t tống lão ra cũng hâm mộ không được không biết khi nào hắn thuận phong tiêu cục cũng có một mặt tiền bề thế như này chép miệng cảm khái hắn dẫn hai người đến trước cửa đối với canh gác phía ngoài hai tên lâu la h ộ gọi lỗ thiên hùng ra gặp ta đậu mã c h á n sống gặp mấy thằng nhóc con dám đến trước cửa nhà mình buông lời ngông nghinh canh giữ bên ngoài người giận tím mặt tiểu tử các ngươi muốn chết d ầ m tên mở miệng bị tống ra không thương tiếc đạp cho b a y dính vào cửa cũng may hắn không phải hạng làm sát một cước này uy thế nhìn lớn nhưng tối đa cũng chỉ làm người trên giường nằm mấy tuần không đến nỗi nguy hại tính mạng, quy sang kẻ còn lại gật đầu tống khuyết bình thản mở miệng, làm phiền vào thông báo một tiếng. người kia đã sớm sợ xanh mặt, lòng may mắn mình không nhanh miệng vội vàng chạy vào trong phá giọng hô lớn. có người phá quán ngay lập tức, ở đâu mấy người m á n h hổ bang chúng liền mở cửa sông ra. thấy phía ngoài ba người liền trừng mắt, không cần phân trần cầm vũ khí sông lên. đối với đám lâu la này tống lão ra đối phó thật không cần quá nhiều sức thiên truy công luyện đến tiểu thành hắn cũng không e ngại bình thường binh khí đao cũng không thèm rút một quyền một người không ra mấy hơi công phu mấy kẻ xông lên hàng đầu tất cả đều ôm tay ôm bụng nằm trên đất lăn lộn kêu gào người đến tập trung càng nhiều nhưng lăng là không ai dám xông lên chỉ từ xa vòng vây quây ba người vào giữa lý huy cùng la hiền khi nào trải qua trận chiến này cả hai đã là phát run sắc mặt tái xanh đứng co do một chỗ sau lưng tống khuyết một lát sau phía trước đám người tách ra hai bên thành một con đường nhường từ sau mấy người đi ra dẫn đầu chính là lỗ thiên hùng ngươi là ai nhìn người trước khuôn mặt xa lạ lão lỗ lạnh lùng quát hỏi lỗ bang chủ quý nhân hay quên tại hạ chính là tống khuyết a đủ lỗ thiên hùng con ngươi thiếu chút lồi ra thật sự quá khó liên tưởng trước mặt người với n g à y trước phong độ nhẹ nhàng thiếu niên nhìn kỹ lại khuôn mặt thấy quả thật có vài phần quen thuộc hắn mới có phần tin tưởng trầm giọng hỏi tống khuyết ngươi đến đây gây sự có ý gì hay ngươi nghĩ có linh ứng từ bao bọc là muốn làm gì thì làm ý gì bây giờ ta sẽ cho ngươi giải thích la ma tử đến phá quán có mấy người nghe tống khuyết hỏi la hiền run dọn trả lời tống tống ra năm người rất tốt gật gù đầu tống lão ra mới quay sang lão lỗ hất cằm nghe đi đem năm người đó ra đây mỗi người chặt một tay bồi thường một vạn bạc thiệt hại chuyện này ta sẽ bỏ qua cho nghe hắn nói ở đây người đều cho là mình nghe lầm cả lũ ngửa mặt lên trời cười ha hả tống cầu ngươi còn dám vác mặt đến đây buông khẩu cuồng ngôn hôm nay ta phải nhờ đại cứu phế bỏ ngươi báo thù phong hổ đi sau lỗ thiên hùng lúc này không nhìn được gầm gừ nhìn về thằng này diễn viên quần chúng tống ra tất nhiên đã quên hắn không còn một m ố n g cũng không cố tình nhớ lại làm gì chỉ cười lạnh lùng xem ra chuyện hôm nay có ngươi đã gặp ở đây vậy không tha ngươi được trông thấy tống khuyết định tiến lên lỗ thiên hùng bước ra một bước nhìn chăm chú vào hắn dám trước mặt ta nói ẩu nói tà còn muốn đồng thủ lão phu thật b ộ i phục không biết ai cho ngươi lá gan cho lão lỗ m ặ t niệm vài giây tống đại quan nhân cười sáng lạn cuối cùng cũng tìm được một vị cao thủ hành hung để d ư ơ n g oai thật không dễ dàng nha sơ sơ nắm tay đen bóng như thép nguội hắn cười nói các ngươi nhìn thấy ai nắm đấm to như thế này c h ư a hôm nay tống ra ta sẽ cho các ngươi biết ai cho ta dũng khí không nói nhảm thêm nữa hôm nay mục đích là đánh người tống khuyết đạp chân mạnh xuống đường đá xanh mặt đường lập tức nổ ra một hố lớn cả người hắn như đạn pháo bắn vọt về phía lỗ thiên hùng tay phải vòng ra phía sau rồi thật mạnh vung đấm động tác như người vung vẩy cự phủ đánh thiết thiết gia t h ù y pháp phi thân t h ù y nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh khí thế xôi trào thẳng tiến không lùi làm lỗ thiên hùng cả người hít thở không thông lông tơ dựng đứng biết hôm nay gặp được đáng gờm đối thủ hắn cũng không dám lơ là cả người v ẫ n đủ nỗi khí quát lên hai tay co lại thành c h à o đón đỡ phục hổ quyền pháp ầm lão lỗ vẫn là coi thường tống ra một thân man lực sai sách chọn cứng đối cứng một quyền này cương mãnh bá đạo vượt quá hắn tưởng tượng làm lỗ thiên hùng liên tục rút lui ba bước trên tay đau nhức nhối không tan hiển nhiên bị á n trình nhập cốt tứ sai lỗ thiên hùng không nhịn được kinh hãi phun ra hai từ đoán đúng nhưng không có thưởng tống khuyết không dành để ý cũng không cho hắn thời gian nghỉ ngơi nói nhảm một bước tiên cơ từng bước tiên cơ thừa thắng xông lên hắn một bước cũng không nhường chính là gia quyền như vũ bão â m â m â m liên tục từng tiếng trầm đục vang lên lão lỗ đau khổ trèo trống lùi về sau một đoạn dài dưới chân gạch đá cũng bị giấm nát tươm đủ biết trên người hắn chịu đựng cỡ nào cự lực trùng kích xung quanh mãnh hổ bang chúng giật mình trợt hiện giờ phút này dùng đầu gối cũng biết nhà mình bang chủ nguy vậy không nói hai lời gầm lên cầm vũ khí lao tới giết ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm bốn mươi đại não m á n h hổ bang tống khuyết đánh lỗ thiên hùng một bên vẫn không đoạn dùng lính vượt quan sát động tính xung quanh thấy m á n h hổ bang người sông lại hắn cũng không dám đại ý vội nhảy lùi lại bên ố vân gỡ lấy huyền thiết đao cầm trong tay hắn luyện hoàng công có thể chống đỡ bình thường binh khí không sai nhưng còn phải xem ai sử dụng hơn nữa rồi mới biết trong đám người này có thằng nào xấu bụng dùng lời khí sắc bén lúc đó ăn thiệt thòi biết kêu ai mạng nhỏ của mình cẩn thận tốt nhất đám yếu gà kia nhìn tống ra lùi bước tưởng dễ bắt nạt lại tiếp tục xông lên thấy thế tống đại quan nhân nở nổ cười lạnh lùng trọng đao trong tay không ngừng chém ra đao chiêu liên miên ghẽ hở không lọt đối diện đám người còn không thể chạm vào hắn trên tay vũ khí hết thảy bị đánh gãy người cũng chịu lực mà bay ngược ra ngoài không thiếu người trên thân thể nổ tung vết máu bị đao khí làm thương không nhẹ mắt sắc tống khuyết nhìn thấy đang lùi về sau đám người phong hổ thằng này không biết là ai nhưng nãy còn mở miệng mắng mình đây hắn không biết tống ra cực độ nhớ thù sao nhìn tống khuyết xách đao bay về phía mình tiểu hổ ra lập tức hoảng loạn ký ức khi xưa liền ùa về trong đầu giỏ hai chân hắn n h ũ n ra không chịu sai sử ngồi liệt xuống đất cút nhìn lão lỗ còn muốn xông ra cứu viện tống lão ra ban hắn một đao đao thế hung mãnh như này lỗ thiên hùng sao dám dùng mình huyết nhục chi khu đi đón đỡ bất đắc dĩ phải nhảy lùi tống khuyết thừa thế tiến lên tại ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của phong hổ hờ hứng d ơ lên huyền thiết đao chém xuống xoẹp a a a À! À! À! À! nói phế một tay liền là phế một tay tống gia xưa nay không nuốt lời phong hổ cả cánh tay tận vai bị chém đoạn máu phun ra như suối mặt trắng xám nằm lăn lộn xuống đất thảm thiết hô a h ổ lỗ thiên hùng hai mắt muốn nứt ánh mắt đỏ chót như phệ người mãnh thú từ người bên cạnh g i ú p ra kiếm sông lại leng kừng kừng kừng tiếng đao kiếm vang lên liên miên không ngớt đối mặt lão lỗ cùng một đám thuộc hạ tống ra cũng không còn được ung dung như trước áp lực dần dần nặng nề không dám có điều bảo lưu tống khuyết hét lên một tiếng trên tay toàn lực vận kình xuất đao khai sơn đao pháp biến báo không nhiều nhưng trọng uy lực đao này vừa nhanh vừa mạnh làm vây công mấy người bị trấn đến hổ khẩu dung mạnh không thiếu người cổ tay bật máu không giữ nổi vũ khí văng ra ngoài càng đánh càng hăng tống khuyết không quản là ai hết thảy vung đao chém chém chém đối mặt tống ra thô bạo đấu pháp một đội mãnh hổ b ă n g người vậy mà bị đánh cho liên tiếp b ạ i lui hắn sau lưng cũng bị mấy vết cứa qua nhưng cũng may không có thương tích gì đáng ngại dừng lại đang trái lo phải đỡ mấy người nghe tiếng quát như gặp tiên âm lão lỗ âm thầm liếc qua người đến liền mừng rỡ kích động hô. đồng đại nhân mau hỗ trợ thu đao đề phòng tống khuyết nhìn thấy người đến liền mỉm cười. người quen nhé. tống khuyết là ngươi nhìn gương mặt đáng hận này. đồng chính hai mắt không nhìn được phun trào sát khí c ắ n răng lạnh lẽo hô. hắc hắc đồng đại nhân còn tốt chứ lại dám ban ngày ban mặt cầm đao giết người, hôm nay xem ai cứu được ngươi. hắc hắc, vừa vặn ta cũng muốn tìm các ngươi tính sổ cả hai người các ngươi cùng lên đi. tống lão ra trong người huyết khí s ô i trào hưng phấn quát nhìn lại tống huyết một người có thể ép mãnh hổ bang đến mức này đồng chính cũng không dám lơ là bất động thanh sắc r ú t r a kiếm đến gần lỗ thiên hùng đưa mắt dò hỏi đồng đại nhân hắn đã đột phá tứ sai hôm nay chúng ta liên thủ phế đi kẻ này tuy đã có điều dự đoán lão đồng trong lòng vẫn là không nhịn được run lên tiện đà không thể áp chế sát niệm lan tràn mọi người cùng ta xông lên giết tặc đồng chính cũng là quả quyết không quản cái gì mặt mũi liền hô lên đánh hội đồng tống khuyết cũng không mong muốn cùng đám này giảng đạo nghĩa giang hồ hôm nay đã dự đoán có trận đánh ác liệt hắn không hề nao núng cả người lập tức tiến vào siêu thần trạng thái toàn thân tế bào như đang thiêu đốt hưng phấn cực độ xông lên lần này đích thật không quản nữa sau lưng án toán hắn toàn lực thi triển đao pháp tấn công lỗ đồng hai người này hai người dù sao chỉ là bình thường tứ gia võ giả một thân lược đạo so với tống gia đã thua xa huống chi bây giờ hắn còn b ậ t hắc hai người cùng một đám mãnh hổ cao thủ lập tức cảm nhận áp lực khủng khiếp mỗi lần đối chiêu cả người đều như vị voi điên giày xéo cho lục phủ ngũ tạng lăn lộn xôi trào dần dần có người không nhìn được thổ huyết bay ngược ra sau chỉ một quãng thời gian trước cửa mãnh hổ bang đ t là trọng thương la liệt tiếng kêu rên vang thấu trời xanh gọi cung tiến thủ bắn tên lão đồng cũng không chịu nổi làm sao hoàn xung quanh người chết sống vội hô tìm người tống khuyết hai mắt lói lên tàn nhẫn dưới đao không lưu tình trọn g điểm chiếu cố thằng này đồng chính cảm giác nguy cơ tóc gáy dựng ngược lên muốn lùi người thoát thân nhưng đ a u thế quá nhanh hắn chỉ có thể cắn răng d ơ kiếm đỡ canh một tiếng vang vừa to vừa trầm lợi kiếm trong tay đồng chính bị ố n cong hắn cũng bị đập thổ huyết bay ngược ra ngoài tống gia lúc này cũng không dễ chịu trên thân bị lão lỗ cùng một kẻ nữa để lại hai vệt máu dài hắn đã tận lực tránh né nhưng cũng chỉ tránh được trọng thương may mà tất cả đều là thương ngoài r a không ảnh hưởng quá nhiều đau đớn kích phát hung tính tống đại quan nhân càng thêm thị huyết cuồng bảo đối với mãnh hổ bang đám người tiếp tục mãnh công thể lực dường như vô biên vô tận thế khiến lỗ thiên hùng có khổ không nói nên lời rầm rầm rầm tất cả d ừ n g tay lúc lão lỗ nỏ mạnh hết đà dần sinh tuyệt vọng một đội ngũ quan binh dịp thời chạy tới nghe giọng nói quen thuộc tống khuyết mới thở nhẹ thu đao lùi lại hôm nay hắn dương oai mục đích đạt thành thêm nữa thương vong lại hay quá hóa s ở như này vừa lúc đảm bảo đám người này hôm nay đã bị dọa phá mật bá phụ hung nhân này đã dừng tay lão lỗ cùng một đám mảnh hổ cao tầm không nhìn được dùng kiếm chống người thở hổn hển mồ hôi tuôn ra như mưa không thiếu người thoát lực ngồi mệt xuống đất cũng không tiếp tục để ý hình tượng nhìn xung quanh tan hoang kiến trúc la liệt rên r ì đám người đ ồ n g chính cùng lỗ thiên hùng như g i ã thú bị thương ánh mắt kinh sợ trốn xa ngô thiên kiến thức rộng rãi lúc này cũng cảm thấy trong lòng phiên giang đào hải không đùa ta chứ tất cả thứ này đều do tiểu tử này làm được nhìn trận thế này một đám n g ư ờ i vây quanh hắn sợ mà không dám động thật sự không sai được chính là không nhầm ngô thiên mới càng thêm kinh hãi xem ra tiểu tử này gần đây một loạt hành động không phải trẻ trâu lăng đầu lăng não mà là thực lực nhân r a cho phép như thế tùy hứng nghĩ đến phía trước mình còn tốn bao công sức bôn ba g i à n xíp lão ngô cười khổ già không phục không được mất một lúc lâu mới hồi quá thần ngô thiên mới mở miệng hỏi thăm a khuyết lại có chuyện gì xảy ra trong lời cũng không thiếu oán khí tiểu tử này khả năng gây chuyện cũng quá cao đi ba ngày hai đầu lại gây ra một cái hố cho hắn điền bá phụ không phải mấy hôm trước ta giúp ngài bắt giữ huyết ma giáo tạc nhân sao hôm nay bọn chúng đồng bọn đến trả thù ta cho người đập phá ta gia nghiệp ta cũng là bị ớ p đến đường cùng mới phải ra tay tranh đấu làm bất cứ chuyện gì trước tiên đưa mình vào một phương chiếm lý tống lão ra còn biết vì vậy không chút do dự đem huyết ma giáo này bô xít đổ lên đầu lão lỗ tiểu tử đừng có n g ầ m máu phun người lỗ thiên hùng tức nổ phổi quát vậy ngươi vì sao ngươi vô duyên vô cớ đập phá nhà ta ta đến giảng đạo lý còn không phân trần cho người vây đánh mẹ nó toàn bộ chỗ này ai không biết ngươi là anh rể của phong hàn thôi ai biết các ngươi ngầm có hay không cái gì khuất tất lão c ậ u ngươi chỉ dám làm không dám nhận sao tống khuyết chiếm lý không tha người bảo quát như sấm. cho mọi người vào trước ấm t ư ợ n g hắn mới là người bị hại. mà thật sự tiểu ra là người bị hại thật, không nói ngoa một chút nào. ngươi ngươi kể cả mồm mép hay trên tay công phu. lão lỗ thiên hùng đều không phải tống đại quan nhân đối thủ. bị hắn quát á khẩu không nói được câu nào. biệt khuất phun ra. ngươi vậy cũng không thể cố ý đà thương người đi hắt lão lỗ nói chuyện rất hay tống ra vui vẻ ngươi m á n h hổ bang đến nhà ta đập phá đánh người thì được tống mố đến tìm công đạo bị các ngươi vây công buộc chống trả thì là sai rồi mọi người nói xem trên đời nào có như thế đạo lý tống bà tám được thế phát huy điêu ngoa tinh thần xung quanh hiếu kỳ người vây xem nghe thế cũng cảm thấy m á n h hổ bang l ấ n người quá đáng lần này đã trúng thiết bản cũng là tự làm tự chịu còn trách gì ai biết mình nói sai lỗ thiên hùng đỏ mặt chống chế ngươi đừng vội nói sang chuyện khác phong hàn hắn có phải người ma giáo hay không ngươi nói còn không tính ta nói tất nhiên không tính chẳng lẽ lỗ bang chủ ngươi nói thì tính đúng sai thế nào do phủ nha mấy v ị lục phiến môn người định luận ngươi vội vàng trả thù ta như thế là ý gì có phải hay không có tật giật mình dù sao tống gia nhận chuẩn lỗ thiên hùng báo thù cho ma giáo yêu nhân đạo lý này không sai tiểu tử này có tiềm chất nha thật sự là một con tiểu hồ ly được chứng kiến tống gia chiến lực vô biên sau khi kinh hãi lão ngô liền lâm vào cuồng hỉ vốn đã định giúp thân không giúp lý hắn càng kiên định đứng về phía người này một bên là tương lai vô hạn đáng tin minh hữu một bên mấy kẻ râu ria thôi dùng đầu gối nghĩ cũng biết giúp bên nào hơn nữa bên mình còn chiếm lý vậy không sai rồi lão ngô sống lưng cũng không tự chủ được lớn thẳng mấy phần tán thưởng nhìn qua tống khuyết ngô thiên trong lòng bây giờ cũng có nắm chắc nhìn lỗ thiên hùng trầm giọng hỏi được rồi bớt cãi nhau lỗ bang chủ việc tống khuyết nói ngươi vì huyết ma giáo việc này cho người đi trả thù phá hủy nhà cửa đánh người của hắn là có thật sao ta lỗ thiên hùng mộng bức lúc nào hắn lại có liên quan đến ma giáo rồi hình như có gì đó sai sai ta muốn làm thiên đao mười lăm chương một trăm bốn mươi mốt giải quyết bị lão ngô hỏi lỗ thiên hùng nghẹn không nói nên lời cái này việc đã làm cha một c á c h liền ra cũng không thể trợn mắt nói dối cũng không thể nói đồng chính cùng lâm bình sai s ử chứ như vậy đôi bên đều đắc tội rồi hắn thấy cực kỳ biệt khuất thấy lão cha c á y sắm không phóng được lỗ trọng khang đứng ra nói thay ngô đại nhân việc này chỉ là hiểu lầm nhà ta tiểu cô nhi t ử phong hổ vì việc cha hắn bị bắt nên có chút bất mãn cùng tống h u y ê n đệ hôm nay tìm người đến tống h u y ê n đệ sản nghiệp chỉ phát tiết ném vỡ mấy thứ đồ tuyệt không có nói như thế nghiêm trọng Ô, thì ra thằng nhóc xui xẻo kia là phong hổ làm sao ta nói như thế thân quen đây t n g lão ra thầm vui bá phụ đừng nghe bọn hắn chống chế ta hôm nay vừa đến hỏi thuyết pháp bọn họ còn đổ xô ra chém ta đây này trên người còn ăn mấy đao đây này vì thế không thể không phản kháng ngộ thương mấy người cũng may mà bá phụ ngài đến kịp thời nếu không cái mạng nhỏ này không biết có giữ được không nói rồi còn chưa hết sợ vỗ bầu ngực c h ấ n an trái tim mỏng manh yếu ớt nãy giờ quan chiến người nghe tống đại quan nhân tròn mắt nói chuyện ma r u ộ n mà cuồng đổ mồ hôi thương hải nhìn qua mảnh hổ băng ngô thiên kéo kéo miệng gật đầu a khuyết ngươi yên tâm ngươi chỉ là tự vệ phản kháng ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo ngô thiên ngươi đây là lấy công mưu tư muốn bao che thiên vì sao không thể nhìn được hai bác cháu nhà này diễn xuất đồng chính tức hộp máu vô lớn Ê ứ đ ồ n g đại nhân sao nãy giờ nằm ở trên đất ta cứ tưởng nơi nào khất cái cơ đ ồ n g đại nhân hữu lễ nhé nghe lão ngô âm dương quái khí đ ồ n g chính nhìn không được hộp máu phải cắn răng đem một ngụm nuốt vào mới không xấu mặt tay chân giận dữ phát run ngô thiên ngươi ý gì ý gì ta nào có ý gì thanh hà huyện này ai không biết ta ngô thiên x é t áp như cửu làm việc công minh nghiêm chính giúp lý không giúp thân nói rồi quay lại phía sau một đám bộ khoái các ngươi nói có đúng không đậu mã chúng ta dám nói không sao một đám nghiêm mặt chính khí r õ g d ạ p đại nhân khiêm tốn quanh vùng này nhắc đến ngày ai không d ơ ngón tay khen một tiếng ngô thanh thiên hắc hắc quá lời quá lời nào được như thế nghiêm khắc trách cứ đám l ị n h bợ này một phen lão ngô mới lạnh mặt quá việc hôm nay ta sẽ nghiêm túc cầu thị điều tra còn không mượn đồng đại nhân nhọc lòng có gì bất mãn cứ việc để đơn h ạ t tội ta ngô thiên cây ngay không sợ chết đứng c h ấ n phủ ti người có xuống điều tra ta cũng dám nói thẳng như thế mẹ kiếp quá vô s ỉ lần đầu tiên gặp người có thể vô s ỉ đến mức này đồng chính cũng là nghẹn lời ai không biết c h ấ n phủ ti tổng bộ đầu là n g ư ờ i thông g i a kiện cáo c á c h đầu m ở tiểu chất cứ mạnh dạn nói ra không cần sợ có bá phụ ở đây không ai dám ướt hiếp ngươi mãnh hổ b ă n g người là như thế nào trả thù ngươi ngươi như thế nào bị vây công bị thương thương thế thiệt hại nghiêm trọng như nào ta ngô thiên không thể vì người dân đòi lại công đạo thì thật không xứng với cái m ũ ô s a trên đầu này gặp ngô đại ảnh đế thâm tình diễn xuất tống ra thật sự h o ạ c ít rất nhiều mình còn là quá non rồi da mặt cũng chưa đủ d à y nha còn phải học hỏi tiền bối dài dài nặng ra mất giọt nước mắt tống đại quan nhân lập tức ùy khuất trải lòng xung quanh người nghe không một không thấy thương tâm rơi lệ khá lắm một cơ khổ thiếu niên không đành lòng nhìn quê quán hương thân sống trong bể khổ đáp tự nguyện cùng tuần bộ phòng phối hợp điều tra tội ác của quan lại cường hào địa phương làm sao thế lực kẻ địch quá sâu diệt ngọn không diệt gốc t r â n tướng tội á p công bố không được bao lâu đã vị thù nhân tìm đến cửa trả thù cửa tan nhà nát mãnh hổ bang quá xấu rồi lão lứ người nhân phẩm quá kém rồi không biết xấu hổ nhằm vào người ta thằng nhóc con côi ầy tuy thằng này con côi hơi to xác nhưng vẫn chuẩn là con côi không sai nói chung mãnh hổ bang không một thứ tốt lẽ nào lại như thế các ngươi mãnh hổ bang thật to gan vậy mà cả gan giết người diệt khẩu định tìm cách xóa đi nhân chứng vật chứng bao che ma giáo hôm nay ngô mố thề phải điều tra đến tận cùng còn cho dân chúng một cách công đạo ngô thiên căm phấn bất bình hét lớn dường như chịu thật lớn bất công vậy đối với sau lưng một đám bộ khoái quát lên người đâu đem nơi này tất cả liên quan người áp tải về phủ nha cho ta cẩn thận t h ẩ m vẫn xem có phải hay không ma giáo đồng đảng hình như là làm thật nhìn xung quanh bang phái cao tầng tổn thương quá bán lại còn tống khuyết thằng này đang đứng cạnh lăm le xoa tay lỗ thiên hùng cũng luống cuống vội quăng ánh mắt cầu cứu sang đồng chính bây giờ hắn cũng hối hận cực kỳ thật không nên nóng đầu liền nghe lời đồng lâm hai người dính vào cái này vũng nước đục cuối cùng bánh vẽ còn chưa được ăn mình trước làm một thân xít hơn nữa sau này những gì hứa hẹn hẳn là sẽ không có dù sao hai người kia yêu cầu là phải phế bỏ trước mặt thiếu niên đậu má ai phế ai còn không biết đây mình thật ngu không ai bằng nha giờ còn cách nào chỉ có thể cầu cứu sau màn chủ mưu dừng lại ngô thiên ngươi định làm gì lão đồng cũng coi như xứng chức minh hữu không chối từ đứng ra viện trợ đồng đại nhân phủ nha làm việc mời ngài lui ra đi ngô thiên không thèm đếm xìa hắn hờ hứng mở miệng ngươi đây là quan báo tư t h ủ hừ cơm có thể ăn bậy miệng đừng có nói bậy ngươi có gì bất mãn cứ việc viết đơn tố cáo ta chỉ là theo phép làm việc đồng chính tức đến nổ phổi lập tức kêu binh lính đứng ra cản trở đám như lang như hổ bộ khoái hai bên rằng co không ai chịu nhường ai từ đại nhân đến may mắn lúc này nghe tin tức từ thanh cùng thiết phi long hai người dẫn theo một nhóm người tiến đến căng thẳng mới coi như có điều buông xuống đồng chính lần này họp ngoan lập tức trước tiên tiến lên mở miệng cáo trạng một bên nghe lão đồng lại nhảy mắt không đoạn quan sát trong sân hiện trường từ thanh trong lòng cũng chấn động cực kỳ nghe tin tống khuyết kẻ này lần trước đánh nhau với đồng ra không thành nay lại tiếp tục cùng mãnh hổ ban g đấu hắn cũng là thầm vui dù sao này hai lão bất tử thông đồng cấu kết với nhau cùng mình âm thầm chống đối bây giờ có người cho bọn hắn tìm phiền phức chẳng phải rất hay vì thế từ thanh mới gọi thêm thiết phi long hai huyên để nhàn nhã khoan thai đến c h ậ m xem kịch vui không biết đã ra kết quả kết quả ra đến đồng lỗ hai lão âm hàng cũng ăn thua thiệt nặng nhưng quá trình là vượt xa ngoài hắn tưởng tượng nha tiện đà đối với ngô thiên cùng tống khuyết này đôi thế lực mới bắt đầu kiêng kỵ không chừng nhìn lão đối địch bây giờ cúi đầu tàu cảnh chính mình từ thanh do dự hồi lâu rồi mới mở miệng ngô thiên ngươi định giải quyết như thế nào việc này vừa cùng tống khuyết thương lượng nhanh với nhau song lão ngô nghiêm trang đại nhân việc hoàng diệt trấn mới qua ngày cũng hiểu rõ đây rất có thể là một vụ dự mưu trả thù nếu không cho nghiêm khắc săn be rất có thể khiến cho người chạnh lòng về sau còn có ai dám xả thân vì n g h ĩ a ta đình theo trọng mà xử tất cả những người can dự âm mưu này cần nghiêm hình tra khảo xử lý thật nghiêm gặp hắn bộ diễn xuất này dù không lạ gì lão này từ thanh cũng cảm thấy nhức hết cả trứng pho khan một c â y rừng lại hắn l à m nhảm ta xem qua hết thầy có lẽ chỉ là hiểu nhầm v ì nào người khởi sự cũng là vì cha sốt ruột. về tình cũng có thể thông cảm một hay. gọi hắn ra đây cho tống công tử nhận lầm. chuyện này xí xóa như thế nào khổ khổ t ử đại nhân. hắn tống khuyết lần này cố ý đà thương người. chất tử của ta theo ánh mắt của lỗ thiên hùng nhìn về nằm như chó chết một góc đang được m á n h hổ b ă n g chúng qua loa băng lấy tay cột u phong hổ. lão tử lắc đầu xin miễn cho kẻ bất tài. giúp các ngươi đ ắ c là hết lòng đắc tội bật này hung nhân còn trả thù tâm lớn như thế từ mỗ cũng xin chịu tống công tử ngươi xem thế nào từ thanh đem quả bóng đá cho tống lão ra quyết định toàn bằng huyện l ệ n h đại nhân quyết định tiểu tử không có ý kiến chỉ là trong nhà tiểu tử lần này tổn thất nhưng thảm đại viêm khai quốc kỷ niệm đồ s ứ vỡ mấy kiện đại sư điêu khắc tai mì tác phẩm cũng tổn thất không ít thêm nữa thuốc men chữa trị người bị thương tính qua sơ sơ không dưới vạn lạng mong đại nhân cho ta làm chủ mọi người nghe hắn kể mà trong lòng run rẩy lão thiết không nhìn được đồng tình lão đối thủ huyên để tiền đi thay người thôi chúng ta tiếp tục đồng cam cộng khổ nhưng lão lỗ là không nghĩ thoáng như vậy đấy khi người quá đáng tống khuyết ngươi đừng có mơ đừng có cháy nhà mà đi hôi của tiểu tử ngươi tổn thương mệnh quan triều đình việc này tính như thế nào đồng chính cũng không chịu được vì mình tiểu để binh vực lẽ phải như nào ngươi thích như nào thì như đấy làm sao nghe lão tặc này còn dùng dọn quan ra dọa mình tống ra hung quang lói lên dù sao có lão ngô t ả i hắn cũng không sợ thằng này giở trò gì ngươi được rồi đồng đại nhân trong thành việc không liên quan đến ngươi ngươi thích thò tay vào thì ăn đòn đừng trách ai quả nhiên ngô thiên không làm hắn thất vọng, một câu đem đồng chính đuổi rồi. Việc lại trở nên căng cứng, mấy người đồng loạt nhìn về từ thanh, lão từ cũng đành thở dài lần nữa đứng ra. được rồi đừng nói những chuyện khác. tống công t ử dù sao cũng không có chuyện gì. việc đền bù bỏ qua được không đại nhân nói tiểu t ử tất nhiên không dám không vâng. tống đại quan nhân rất ngoan, sảng khoái gật đầu đồng ý, nhưng mà, hắc hắc. gần đây ma giáo l ộ n g hành hai vị cùng mãnh hổ bang cao c ầ n mấy vị tối lửa cắt đèn c ầ n c ẩ n t h ậ n hơn mới là tốt nhất đừng ở một mình các ngươi trên người khí huyết chính là ma nhân thích nhất đến lúc bị người chặt mấy đao cũng đừng trách ta không nhắc nhở hỗn dược ngươi dám đe dọa bổn quan đồng chính dần tím mặt nói vớ vẩn ngươi tai nào nghe thấy ta đe dọa ai rồi tống lão ra không thèm nể mặt mắng thẳng ta chỉ là lấy kinh nghiệm bản thân mới cùng ma nhân giao thủ cho các vị lời khuyên hữu ích nghe hay không nghe thì tùy thật sự chó cắn lá động tân không biết nhân tâm tốt người người nhìn mấy người lại bắt đầu có dấu hiệu bạo phát từ thanh đầu cũng là to như c á c h đấu rất muốn hất tay bỏ đi không quản thật sự là tâm mệt nha